Anh Sa rất vui mừng được chào đón. Tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục truyền Sai Kỳ được phát sóng đều đàn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh Trở Tình. Và vào 20 giờ mỗi buổi tối thì anh Sa sẽ là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn những bộ truyền thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm vô cùng đặc sắc. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyền mà quý vị mong đợi nhất đó chính là tập 4 cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyền dâu trưởng đến từ tác giả Phạm Hoàng Yến Quý vị và các bạn thân mến như chúng ta đã biết thì cuộc đời của Trang kể từ khi gặp phải gá đàn ông bội bạc tên là Huy thì liên tiếp gặp phải song só. Sau khi bị gá ta ruộng bỏ, cô đã chấp nhận sanh con và nuôi con một mình. Sau 2 năm tưởng chừng đâu đã thoát khỏi móng vút của gá ta. Thế nhưng bất ngờ phần cuối của tập truyền trước thì Huy lại tìm được Trang. Và dường như lần này gá ta muốn bắt cóc cô thì phải. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem kế hoạch lần này của Huy là gì vậy? Và kết thúc nào dành cho câu chuyện cuộc đời của Trang, cũng như là câu chuyện tình yêu giữa cô cùng với anh chàng bác sĩ Hải. Anh Sa tin chắc với tập truyện cuối cùng này sẽ liên tiếp được quý vị và các bạn chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cộng thêm vào đó cũng sẽ có thêm sự xuất hiện của nhân vật mới nữa. Những điều bất ngờ nào sẽ xảy đến, những điều kịch tính hấp dẫn nào đang chờ đợi chúng ta ở phía trước, thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung của tập cuối cùng này nhé sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên ủng hộ tranh xa với Kiíp bằng một thao tác rất đơn giản thôi nhấn like chia sẻ hoặc là đăng ký Kênh Cảm ơn mọi người rất nhiều Còn bây giờ có lẽ không được quý vị và các bạn chờ được lâu hơn nữa Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 tập cuối cùng khép lại Bộ Truyện Dêu trưởng tác giả Phạm Hoàng Ngh qua phần diễn học của anh Xà Mấy ngày sau đó, cuối cùng thì Hải cũng hoàn thành xong ước mơ lấy tấm bằng thạc sĩ của mình. Cầm tấm bằng trên tay, người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Trang và anh muốn dành cho cô sự bất ngờ này. Trang ở bên này cũng bất ngờ phát hiện ra bản thân đã mang thai. Cô vui mừng khôn xít đành báo tin này cho Hải biết. Vừa ra đến cửa thì nhận được điện thoại của cô giáo gọi điện cho Trang đến đón bé xứa bởi vì thằng bé bị sốt quá cao. Vội vàng với chiếc taxi ở gần đó Đến thẳng trường học của bé xưa Lúc này đây Trang lo lắng cho bé xưa Vậy nên đã không hề để ý Người lái taxi Cho đến khi cô ngước lên Vô tình chạm vào ánh mắt của anh ta Một cảm giác vô cùng bất an Nhìn con đường xung quanh Cũng không phải là đường về nhà Bây giờ thì Trang mới nhận xa gác kia Là anh sao? Hắn ta nở ra một nụ cười đều cáng Bây giờ thì mày mới nhận ra tao sao Còn khốn Anh đánh đưa mẹ con tôi đi đâu vậy Trang sốt sắng Cầm chai nước rồi ném về phía của Huy Huy thắng gấp Lấy chiếc khăn tẩm thuốc mê chuẩn bị sẵn sai người ấn mạnh vào mũi của Trang Trang cửa quẩy một lúc rồi Cũng dần dần liềm đi Ở bên này Hải đến nơi không nhìn thấy Trang đâu cả Sâu trong thơm tâm của anh Cũng cảm thấy có điều gì đó không lành Rút điện thoại ra gọi cho Trang Một cuộc, hai cuộc Đến cuộc thứ ba Thì dòng nói một gái đàn ông lạ cất lên Nếu như muốn mẹ con nó được sống Thì mang 100 triệu đến địa chỉ mà tao gửi Nhớ là chỉ được đi một mình thôi đấy Nói rồi thì hắn ta tắt máy Hải muốn hỏi cũng không kịp nói gì cả Một tiếng sau đó Tại khu ngoài ô Trong một khu xây dựng bỏ hoang Huy phi phèo điếu thuốc Chọc chọc thì hắn lại nhìn đồng hồ, nghe thấy tiếng đồng là bên trong, hắn ném điếu thuốc xuống rồi lấy chân di di chửi thể Mẹ kiếm. Và mặt hung tờn của hắn rung vào rồi quát tháo. Chúng mày đánh giờ trò với tao sao? Trang và bé sứa bị trói chặt vào cái chủ bê tông ở giữa căn nhà, miệng biệt kín bời băng dính. Vậy nên Trang không thể nào đáp lời hắn mà chỉ biết rên ư ử không thành tiếng. Lúc này thì Huy tiến lại Đôi chân của hắn mạnh bào đá thẳng vào mặt của Trang sẵn tiền hắn nhổ lên mặt của cô một bãi nước bọn Còn đàn bà lăng loạn này Loại lăng loạn như mày mà cũng muốn có được hạnh phúc sao Cứ nhìn thấy Trang thì Huy lại nhớ đến Quán thời gian đau khổ Anh ta phải chịu đựng Anh ta đổ mọi tồi lỗi lên đầu của Trang Ngay cả việc anh ta vô sinh Anh ta thoái thác trách nhiệm lên đầu của Trang Một kẻ tề bạc, không biết hối lối, chỉ bên oán trách người khác mà không bao giờ nhận sai về bản thân. Nhận cách của anh ta giờ không đáng là một con người nữa. Tất cả những điều đó, Huy đều không quan tâm. Điều mà anh ta quan tâm là sự trả thù mù quáng. Sai trái, tiếp nối sai trái. Giờ đây thì ánh mắt của Huy đột nhiên liếc qua bé xưa. Hắn đưa cánh tay chạm vào gương mặt của thằng bé. Con trai. Đừng sợ, con trai của ta. Bé xứ ở bên cạnh co giốm người bởi vì sợ hãi. Thằng bé khóc không thành tiếng. Cảm nhận được con trai đang run dậy. Bàn tay của Trang cố gắng bám lấy bàn tay của bé xứ an ủi. Đồ của cô thì lắc lia lia dường như muốn nói điều gì đó. Ở bên ngoài, Hải cùng với mấy anh bạn công an đã đến nơi. Hải trên tay, cầm một chiếc vali tiến về phía trước như kế hoạch đã đẩy. Huy ở bên trên nhìn thấy bóng sáng của Hải Cũng đứng lên nói với chàng Cũng nhanh thật đấy nhỉ Người yêu của mày đến rồi đấy <cười> Mà mày có biết không Tao đã cài bom khắp nơi rồi Chúng mày Đừng mong thoát khỏi đây Tao nghĩ là hôm nay sẽ là ngày dỗ của tụi mày đấy Chàng nghe xong thì đau đớn Nước mắt ngẩn lệ Cô muốn hét lên cho Hải nghe thấy Cô không muốn Hải Vì cô mà hy sinh nhiều như vậy Ê thế mà mới gần đây Cô lại còn trách móc anh phản bội ruồng bỏ cô Cô đã hiểu nhầm anh thật sự rồi Giờ đây dù cho anh có phản bội Hay làm điều gì tệ bạc với cô cũng được Cô chỉ mong là anh được sống Bóng dáng của Hải Đang tiến lại gần trước mặt của Trang từng bước đi của anh làm cho Trang lại càng ngộp thở Hai hàng nước mắt của cô rơi lá trá Đầu thì lắc lìa lìa Dường như môn cảnh báo Hải đừng lại gần bên cô Huy cao sỏng nói Đứng yên ở đấy Ném vali tiền sang đây Hải trần trừ một lúc rồi Cũng từ từ đặt vali xuống nền Huy thì nóng lòng Màu lên Đẩy qua đây Nhưng mà làm sao để tao có thể tin mày đây Trao tiền trao người đi Huy nghe xong thì nóng nảy Cầm con sao nhọn Dí vào cổ của Trang rồi đe dọa Mày nói cái gì cơ Mày lại còn thích câu giờ Nhưng mà tao thì không đủ kiên nhẫn đâu Ném vali tiền sang đây đi Hải sợ Trang bị tổn thương Vội vã dơ tay hỏa hoán Được rồi, được rồi Mau bỏ sao xuống đi Tôi sẽ làm theo ý của anh Vali tiền vừa được ném qua chú Huy Anh ta kiểm tra thay là tiền thật Thì mới yên tâm Huy lập tức đổi xong <cười> Bọn khốn chú mày Là còn mơ tưởng được sống hạnh phúc bên nhau sao Bom thì tao đã đặt sẵn quanh đây rồi. Ngày này năm sau là ngày dố của tụi mày đấy. Nói xong thì hắn định tìm đường tắt nhảy xuống chuồn đi và ấn công tắc bom hẹn sờ. Khi mà Huy vừa nhảy xuống đã ăn ngay một phát đàn của chú công an. Gã ta đau đớn ngáo khủy dưới nền. Nốt điều chỉnh bom hẹn giờ cũng theo đó văng xa xa. Chú công an nhanh chóng chia súng về phía của Huy. Ở bên trong hải Cô lập tức cởi trói cho Trang và ba sữa Anh ôm cả hai mẹ con vào lòng. Và chưa khi nào anh lại có cảm giác sợ hãi đến như vậy. Nếu như hôm nay không cứu được Trang có lẽ là hại cũng không còn thiết sống nữa. Anh muốn ở bên cô cho đến tròn đời. Huy em men lúc chú công an không đề phòng mà nhấn nút điều chỉnh bom hèn giờ lại. Ngón tay của hắn vừa nhấn nút thì cả căn nhà bên trong lập tức sụp đổ. Cả Hải, Trang và bé xứa cũng may mắn được các chú công an vừa đưa ra ngoài. Không một ai nguy hiểm đến tính mạng. Có Trang thì là Hải bị xây sắt nhẹ thôi. Ngay sau đó Thừa Huy bị công an bắt về trụ sở, thủ án và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cả tuổi cũ lẫn tuổi mới gộp vào. Còn Hải đưa hai mẹ con Trang trở về nhà. Bé xứa bởi vì quá sợ hãi nên mãi mới ngủ được. Cho bé xứa ngủ xong là quán thời gian riêng tư của Hải và Trang. Hải từ đằng sau lấy khăn lau tóc cho Trang, dòng qua anh chảm ấm. Xin lỗi em nhé. Anh đã không bảo vệ được cho hai mẹ con em. Dòng của Trang đáp lại. Sao lại là hai chứ? <cười> Phải là ba mẹ con mới đúng. Hải nghe xong thì ngớ ngàng hỏi lại. Ừ, em nói gì cơ? Thì còn gì nữa? Anh không muốn làm bố à Hay là anh không tin em đấy <cười> Đồ ngốc này Em đừng có nói linh tinh như vậy Anh không tin em thì tin ai đây thần ra thì Hải Đã tìm hiểu ra người đứng sau mọi chuyện giật xây Chính là Hương Anh không muốn nói cho Trang biết Bởi vì anh sợ Trang có suy nghĩ sai lệch về anh Anh chọn cách im lặng Ở bên cạnh yêu thương và bảo vệ cô Cuộc sống của anh từ nay bên cô Và còn có con của hai người Cùng với ba xưa Chắc chắn sẽ nhiều niềm vui hơn. Hải vòng tay xiếp chặt Trang trong lòng rồi thủ thị. Thôi được rồi. Ngủ thôi nào. Thuốc khuya quá thì không tốt cho con của chúng ta đâu. Ngày mai Thành sẽ đưa cả ba mẹ con về nhà, gặp ông bà hai bên thưa chuyện nhé. hai đứa ra quyết định như vậy là bởi vì muốn Trang yên tâm. Anh biết cô là một cô gái đa sổ đa cảm hay nghi ngờ Anh không muốn tâm lý của Trang ảnh hưởng đến đứa bé mà hài cho sức khỏe của cả mẹ lẫn con. Và lại nếu như thừa truyền với hai bên gia đình, thì chàng sẽ dọn về nhà có các bà phụ chăm sóc bé sứa. Chàng sẽ đỡ vất vả hơn trong thời kỳ thai nghén Bé sứa nghịch ngợm, chạy theo con chó rồi trêu nó. Con chó quay lại gầm gừ sủa âm cả lên. Cũng may thay bà Hà đang ngồi nhặt sau ở sân, quay ra quát con chó. Nhìn thấy ba sứa, bà Hà cười tươi rồi hỏi. Cháu bé Hà Cháu hỏi ai vậy? Ờ, nhưng mà sao bà nhìn cháu quen quá? Cái miệng của bà xưa trúm chiếm chu lên rồi nói. Thăm nhà bà. Ôi trời à. Thế cháu là con nhai mà đáng yêu quá như vậy. Thế cháu đi lạc bố mẹ Đúng lúc này thì Hải vừa từ cổng bước vào. Ui, bà xưa mày quá con đây rồi. Mà con trải nhanh quá chú theo không kịp ấy. Bà Hà dường như sực nhớ ra. Bà phủi tay, ám bé xước vào lòng rồi cưng nở. À, bà nhớ ra cháu rồi. Bà đã gặp cháu ở bệnh viện. Mà thằng bé, con cái nhà ai? Ờm, Hải à, con biết nó sao? Trang từ phía sau, rồi bước ra trả lời. Ờm, già thưa, thằng bé là con của cháu à? Cháu chào bác gái. Đã lâu quá rồi, cháu mới đến thăm bác được. Vừa nhìn thấy Trang và nghe cô nói như vậy Thì bà Hà thả vội ba xưa xuống sân Bà đứng lên Ánh mắt tròn xe ngạc nhiên đáp Ôi Trang Dạ vâng Đúng là con à ờ, Nhưng mà sao cô lại đi cùng thằng Hà nhà tôi thế Ừ kìa mẹ Có chuyện gì thì mình mời mà con Trang vào nhà rồi hay nói Chuyện trong quá khứ Cũng khiến cho bà Hà ân hận Bởi vì Trang bỏ đi biệt tích Giờ đây thì bà cứ nghĩ Trang và Hải đơn thuần là mối quan hệ bạn bè bình thường Bởi vì Hải đã có hôn nước với Hương Nghe Hải nói thì bà Hà cảm thấy là mình cũng sợi quá Vội vã mời mẹ con Trang vào nhà Bà Hà đang cười tươi giói <cười> Sữa à, ăn cào đi con nhé Ôi thằng bé cưng quá cơ Dạ vâng, con cảm ơn bác Hải giót nước rồi bắt đầu mở lời Thưa mẹ Hôm nay thì con dẫn Trang và bé Sứa về đây là bởi vì có chuyện muốn nói với mẹ. Bà Hà thì vẫn đang mãi mê lấy cào cho Sứa. Bà cười cợt xua tay. Thôi được rồi, cũng không cần nhắc nữa. Chuyện quá khứ thì mẹ cũng đã quên lâu rồi. Trang về rồi sau này cứ thường xuyên dẫn bé Sứa sang nhà chơi cháu nhé. Mẹ chuyện mà con muốn nói không phải là chuyện đó. Nếu như mẹ quỷ mến ba sứ như vậy, bọn con cũng rất vui. Con mong mẹ tác hợp cho con và Trang. Bà hàng ngay đến đây thì dừng lại mọi động tác, bà hỏi lại. Cái gì? Con vừa nói tác hợp cái gì cơ? Hải kiên định. Con và Trang đã quay lại với nhau được một thời gian rồi à? Bây giờ thì con đưa Trang về để xin phép mẹ và gia đình Trang cho bọn con được kết duyên vợ chồng. Con... Hải à, con đang đùa với mẹ sao? Cái, cái Trang và con thì làm sao mà có thể? Nhưng con còn có hôn ước với cái Hương kia mà. Con không đùa đâu à. Mọi điều con nói đều là sự thật. Bây giờ thì Trang cũng đã mang thai con của con. Còn về Hương, tụi con đã hủy hôn với cô ta rồi. Bà hà nhất thời kích động ôm ngực bởi vì khó thở. Giọng nói của bà đất quáng, một tay chỉ về phía của Hải. Mày... Mày. Lúc này thì cả Trang và Hải đều lo lắng Trang ngồi cạnh ân cần hỏi ừ, Bác gái à Bác Hải thì vội vàng chạy đi lấy mấy viên thuốc cho bà Hà Và uống xong ngủ một lúc rồi bình tĩnh trở lại Trang cảm thấy không khí nặng nề quá Thì cất lời gợi chuyện Dạ Thưa bác gái Con biết là Của im ngay đi Của Sao mà cô có thể mặt dày đến như vậy? Trước kia là cô còn trẻ người non già Tôi không chấp nhất gì cả Nhưng mà bây giờ thì không chồng có chừa giờ lại còn Vác cái bụng bộ về đây Ăn vào nhà tôi sao? Hài nghe thê bà Hà nói quá đáng như vậy Thầy lại đứng xa bênh vực cho chàng Mẹ ơi Mẹ không nên bới móc quá khứ ra như vậy Ai mà không có sai lầm trong quá khứ chứ Điều mà con quan tâm là hiện tại Và con xin mẹ Hãy tác thành cho chúng con. Bà Hà nghe xong tức giận đập bàn rồi đáp lại. Không bao giờ có chuyện đó đâu. mày không chấp nhận cũng không được đâu ạ. Cha đang mang trong mảnh giọt máu của con. Và con nhất định không để cô ấy thiệt thòi đâu. Dù mẹ đồng ý hay không, thì con vẫn sẽ cưới chàng Mày, mày giỏi lắm rồi đấy. Nó đã có một đứa con hoang rồi. Vậy thì chắc gì đứa con trong bụng của nó Đã là của mày vậy Con ơi là con Mày ngu lắm con ạ Mẹ Mẹ không được xúc phạm Trang như vậy đâu Con đã nói rồi Con nhất định sẽ cưới Trang Lần này thì con không nhu nhược Giống như hai năm trước Để bỏ lỡ đi tình yêu của đời mình một lần nữa đâu Nói rồi thì Hải sắt tay Trang và bé xứa rời đi Thái độ cương quyết của anh Làm cho Trang cũng yên lòng Nhưng mà cô lại càng cảm thấy có lỗi với anh Bởi vì cô mà mẹ con của anh bất hỏa như vậy Ra đến xe thì Hải nắm tay Trang đồng viên Ngốc ạ Em không cần suy nghĩ gì cả Mẹ là như vậy đấy Rồi dần dần thì mẹ sẽ hiểu Và cảm thông cho tuổi mình Hãy tin anh Mình cũng cố gắng nhất định sẽ thành công Vâng ạ Trong thâm tâm của Hải đang rối loạn Tự nhưng mà bên ngoài Thành vẫn luôn tỏ ra kiên cường Bởi vì không muốn Trang lo nghĩ Từ đầu, anh đã biết trước việc này Hai bên gia đình khó lòng chấp nhận Nhưng mà dù khó khăn thế nào Anh cũng sẽ không bỏ cuộc Để được ở bên Trang Thì dù gian nan cách mấy Anh cũng sẽ cố gắng vượt qua Nắm tay của Hải bước đến trước cổng nhà Trang Trang tin rằng Ở đây thì họ có niềm tin chiến thắng Nhiều hơn là ở nhà Hải Đã hơn 2 năm rồi Cô mới quay trở về nhà Bố mẹ chắc cũng đã già đi nhiều Không biết rằng Mà có còn giận và trách cô nhiều không Ai đấy Giọng nói của bà Hạnh cất lên Xóa tan đi dòng suy nghĩ trong Trang Cô lo vội đi hàng nước mắt Khi mà Hải vừa bế ba sữa Ngủ trên tay rồi tiến vào Nắm chặt bàn tay của Trang Nở ra nụ cười chiều mến Hải mở lời nói uhm, Dạ con chào bác ạ Lúc này thì ánh nắng trói trang của mặt trời Làm cho bà Hạnh nheo nheo mắt nhìn Cậu là... Con là Hải Là con của mẹ Hà Cháu của bác Thắm ở xa bên à Là Hải sao? Suy nghĩ một hồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó Bà hành vuông cái liềm cắt cỏ để gòn vào Bà đứng dậy rồi đáp À, tôi nhớ ra rồi Chào cậu nhé Cậu tìm đến nhà chúng tôi có việc gì vậy? Dạ, thưa bác... Từ nãy đến giờ thì Trang đứng phía sau lưng của Hải Ngàn ngào không thốt nên lời Cô bước ra thể hiện niềm hạnh phúc vớ hòa khi đã tìm được mẹ Mẹ Bà hàng nhất thời đứng hình Mình thì cứng đờ không nói nên lời Đôi mắt của bà căng tròn Nhìn đưa con gái mất tích hơn 2 năm nay Khóe miệng của bà giật giật rồi mất máy ờ, Trang Cô đúng là con Là con có phải không Trang Dạ vâng ạ, là con đi mẹ Nói rồi thì Trang lao đến Xà vào lòng của bà hành Bà hành thì cũng vui mừng không kém Xít chặt được con gái yêu xấu vào lòng Nỗi niềm nhung nhớ hơn 2 năm xa cách Dường như vỡ hòa Phải mất tầm vài phút sau đó Hai mẹ con thể hiện tình cảm Cả bà hành và Trang mới chịu buông tay Lo vô đi sỏng nước mắt Bà Hạnh thì xối xí à, à, Bà quyền mất à, Mời cháu vào nhà sư nước à, Con à Màu vào nhà đi Ba người uống nước trò chuyện khá vui vẻ bà Hành nhìn Hải cảm ơn dối dĩ Cảm ơn cháu Cảm ơn cháu đã giữ lời hứa Tìm con Trang về cho gia đình của bác bà cũng không biết Báo đáp ơn tình này ra sao nữa Hải nghe xong lốm tốm gái đầu Dạ dà... Thật ra thì cháu Vừa nhìn thấy ba sứa tỉnh ngủ bà Hành lên đứng dậy Thôi thôi Cháu cứ uống nước đi đã. Nhưng mà em bé này là con của cháu à? <cười> Thằng bé công nhận đáng yêu quá cơ. À, thế để bà đi lấy cho con tấm bánh nhá. Lúc này thì cả hai người Trang và Hải đều hướng mắt nhìn nhau. Trang thì vừa cảm thấy ái náy với Hải, vừa không biết nói sao với bà Hạnh. Bà bước ra cầm hộp bánh trên tay, ngồi xuống cười nói bóc bánh rồi đưa về phía ba sứa. <cười> con ăn bánh nhá. Bé dưới nhìn thấy bà Hành làm mặt thì sợ hãi dơ tay về phía của Trang đòi bế rồi gọi. Mẹ bế, mẹ bế đi. Là một lần nữa thì bà Hành sớm người làm rơi cả miếng bánh trên tay. Gương mặt của bà biến sắc, bà nhìn Trang rồi hỏi. Ờ, thằng bé là con của ai vậy? Lúc này thì Trang cũng ngập ngừng rồi đã. Mẹ à. Bà xưa là con của con. Là cháu ngoại của mẹ đấy. Những tưởng đâu bà Hành sẽ hoảng hốt sốc lên sốc xuống chứ. Ấy vậy mà bà lại cười không ngớt. <cười> Hai cái đứa này thật là... Để thằng bé lớn bằng này tuổi rồi. Mới chiều sớm về là sao thế? Ôi xưa ngoan. Qua đây với bà ngoài bà bé con nào. Uhm... Mà... Thật ra thì bà xưa... Chàng cũng đành giải thích so sàng khi nhìn thấy bà hành đã hiểu nhầm như thế nhưng mà Hải đã ngăn cô lại. Anh níu tay cô lắc đầu ngủ ý không nên nói tiếm. Bữa cơm hôm đó diễn ra rất vui vẻ. Mọi chủ đề đều nói về bé xứa làm cho cả nhà cười phá cả lên. Nhìn bố mẹ vui vẻ chàng cũng không nỡ phá tan đi bầu không khí đó. Đến tối chàng ngồi rửa bát. Rồi thì lúc này Hải cũng ngồi bên giữa bát hộ Còn ông bà Hạnh Hùng thì đang nô đùa cùng với ba sứa trong nhà Trang nhìn vào trong rồi quay sang nói với Hải Anh à Vì sao mà anh lại cản em thế? Anh nghĩ là chúng ta nên để một thời gian Cho bố mẹ thích ứng dần với ba sứa Đến lúc ấy ông bà thương con cháu Thì sẽ thuận tỉnh ngay thôi ừ, Nhưng mà còn mẹ của anh thì sao? Yên tâm đi Anh sẽ về thuyết phục bà Mà em nhớ là đừng lo nghĩ nhiều Ảnh hưởng đến thai nhi đấy Bà Hành đi ra đứng sau lưng của Hải Từ khi nào bà thốt lên Cái gì cơ à, Con Trang Con lại đang mang thai nước sao Lúc này thì cả Trang và Hải Đều giật mình đồng thanh thốt lên à, Mẹ Trang thì lắp bám Mẹ đi ra từ khi nào vậy Tài chỉ nói rõ xem nào Mà có đúng là mày có thai nước không vậy Trang Ừ, đúng rồi mà Vợ con mang thai được gần 2 tháng rồi Nghe Hải nói từ vợ Trang cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết Cô ngài ngùng Mà nhéo cho Hải một cái gió đầu Hải thì nhanh nhỏ kêu than <cười> Đấy mà Vợ con đang ngén Mà cứ nháo con như vậy đấy Úi giời à Chuyện vui như thế này Tại mà chúng mày còn đánh xấu mẹ sao Tụi tôi đứng lên đi vào nhà đi Đang mang bầu như vậy Không thể nào ngồi xổm được đâu, cứ để đấy mẹ rửa cho. Nhưng mà con rửa cũng sắp xong rồi, mẹ cứ vào đi rồi con vào sau. Không được, đã bảo đứng lên nó đứng lên ngay đi. Đang bầu bí như vậy ngồi xổm thế này, thế mai kia nó bụp bộp ra suốt ngày thì sao đây? Rồi thì cả nhà lại quây quần, nhận thêm niềm vui gấp đôi, tiếng cười nói lại dồn vang khắp cả căn nhà. Đã lâu rồi thì trang mới có cảm giác ấm cúng của mái ấm gia đình như vậy. Nhìn bố mẹ hạnh phúc thì Trang cũng không nỡ lòng nào Phá tan đi bộ không khi đó Cô đồng ý theo cách của Hải Đợi vài ba hôm nữa sẽ nói chuyện rõ ràng với bố mẹ Trước sau gì thì bố mẹ cũng phải biết Biết muộn đi một chút có lẽ sẽ tốt hơn Tiến Hải ra đến cổng Cả hai không nói rời xa nhau Hải đồng viên Nhớ lời anh dặn đấy Tại em đi vào ngủ sớm đi, để cho con còn ngủ nữa. Hẹn ngày mai gặp lại ba mẹ con nhé. Lúc này trở về ngôi nhà quen thuộc, không khí ngột ngạt, khắc hẳn bên nhà của Trang. Hải dắt xe vào sân sau rồi sau đó bước lên nhà. Đèn nhà đã tắt hết, phòng của bà Hà cũng đã tắt đèn. Vào đến trong nhà, hai vừa đang ngồi xuống thì bà Hà đã cất lời. Anh vẫn còn nhớ đường về nhà cơ đấy. Ờ, mẹ um, mà... Mẹ um, ngồi đây mà sao không bật đèn lên vậy? Đó muốn như vậy rồi, sao mà mẹ vẫn còn chưa ngủ thế? Tại anh bảo tôi ngủ thế nào đấy? Thằng thắng bây giờ, bệnh tật như vậy, tôi chỉ còn hy vọng vào anh thôi. Vậy mà bây giờ, anh đã quay ra cái lời tôi như thế. Thử hỏi xem, anh có còn coi tôi là mẹ của anh không vậy? Hải thì vẫn bình tĩnh, bật đèn ngồi xuống cạnh bà Hà rồi giải thích. Mà à? Mẹ nuôi con từ bé Thì cũng hiểu tính con mà Từ trước cho đến bây giờ Con lựa chọn việc gì Có khi nào làm cho mẹ lo lắng đâu Con chọn Trang Cũng là có lý do của nó Con yêu Trang Điều đó không thể nào phủ nhận Nhưng mà điều quan trọng là con muốn Một người vợ thảo sâu hiền mà Chọn vẹn cả đôi đường Cuộc sống hôn nhân mới có thể có hạnh phúc Mẹ cứ miễn cướng ép con Rồi sau này hôn nhân của con lục đục Đến lúc ấy Mẹ lại tự trách móc bản thân, đứa không phải là tự làm khổ mình sao. Hương là một cô gái tốt, gia đình khá giả nhưng mà đó chỉ là cái vỏ bọc thôi mà Rồi sau này mẹ sẽ hiểu những gì con nói là đúng. Con người của Hương thâm hiểm, tàn bào hơn mẹ tưởng tượng rất nhiều đấy. Nếu như mẹ muốn nghe, con sẽ nói rõ cho mẹ nghe. Từng câu từng chứ phân tích đúng đắn của Hải dường như thức tỉnh bà Hà. Bà gật gù rồi cũng dịu lòng mà đồng ý ngang giải thích. Đêm hôm đó, cả hai mẹ con tâm sự thâu đêm, gần đến sàn sáng thì mới chịu đi ngủ. Sau cuộc nói chuyện đêm đó, bà Hà mới ngỡ ra nhiều điều. Tuy rằng bà đã có đôi chút lai chuyển thế nhưng mà lòng của bà vẫn chưa thể nào chấp nhận Trang, bởi vì giờ đây, cô đã có con riêng. Bác Hà ơi! Vừa mới sáng sớm, ở bên ngoài cổng, đã truyền đến tiếng gọi. Bà Hà về đêm qua không ngủ mấy, thế nên vẫn còn đang ngái ngủ. Bà Quấn vội bối tóc bước ra ngoài rồi hỏi. Mới sáng sớm, ai hỏi gì vậy? Bác ơi, là con đấy ạ, con là Hương đấy, con về thăm bác. Nghe thê tên Hương, bà Hà có một chút ái ngại. À, cháu về chơi đấy ạ, vào nhà đi cháu. Dạ vâng ạ, con có chút quà biếu bác. Bác đã khỏe hẳn chưa ạ? Hôm trước thì bác ăn xuất viện về mà con cũng không ra tên bác được. Hôm nay con tranh thủ về thăm bác và thư chuyển với bác ạ. <cười> Cháu về chơi là được rồi. qua cáp làm gì tốn kém. Cháu uống nước đi. Bà Hà cũng không hề nhắc đến Hải. Vì đêm qua nghe Hải nói sự thật con người của Hương, bà cảm thấy thật đáng sợ nên cần phải đề phòng. Nhìn thấy thay đổi xa lánh của bà Hà với mình Hương lại tiếp tục xảo hoạt. Bác ơi, anh Hải có về quê không ạ Nói đến đây thì Hương bắt đầu sưng sưng. Bà hà nhìn thấy vẻ tội nghiệp của Hương mà mùi lòng thật thả đám. Có đấy. Nhưng mà nó đi đâu từ sớm rồi? Bác ơi, bác làm chủ cho con với. Tội con quá bác ạ tôi có chuyện gì bình tĩnh đi đã. Bác ơi, Bác thương con thì bác giúp con lấy lại công bằng đi. Anh Hải, anh ấy ruồng bỏ con, em còn hủy hôn và anh ấy, trong khi con vẫn còn thương anh ấy rất nhiều. Con không quan tâm là bên ngoài, anh ấy có chăng hoa gì không? Con chỉ cần khi về nhà, thì anh ấy một lòng với con là được rồi. ấy Vậy mà anh ấy lại vô oan con, là làm hại cô gái bên ngoài qua anh ấy, rồi lấy cái lý do đó chia tay con. Bọn con thì cũng sắp đến ngày đánh hôn rồi. Thế bà anh ấy còn phú phạng như vậy. còn là phần con gái. Biết anh nói thế nào với bố mẹ họ hàng nhà con đấy. Bà cả. còn khổ tâm quá. Nghĩ đi nghĩ lại. Bà Hà cảm thấy lời Hương nói cũng có lý. Nhìn cô ta khóc lóc thật là đáng thương. Và lại trước kia thì Hương đối xử với bà cũng rất tốt. Trong chuyện này thì Hà là người có lỗi. Bà vỗ về Hương rồi nói. Chuyện yêu đương là quyền tự do của hai đứa. Bác cũng không thể nào can thiệp. Còn về chuyện thằng Hải nhà bác, tự ý hủy hôn là nó sai. Nhưng mà bác tin là con trai của bác làm gì cũng có cái lý của nó. Bác cũng không thể nào lấy quyền làm mẹ, cương ép nó được. Hạnh phúc của nó do nó lựa chọn. Trong chuyện này, bác cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng mà con yên tâm đi. Vài hôm nữa, bác sẽ cùng với thằng Hải đến tầng nhà con thưa chuyện Gửi lời xin lỗi đến con cùng với gia đình. Sự kiên quyết của bà Hà khiến hương tức nổ cả đong đóng mắt. Cô ta liền sờ dòng nói. Bác à. Bác không thấy tội nghiệp cho con sao? Hay là bác đã đồng ý cho anh Hải và cái con tiểu tam kia ở bên nhau vậy? Còn cứ nghe là bác sống gần nay tuổi rồi. Tôi cũng phải biết phân biệt đúng sai chứ. Vậy mà bác lại còn hùa theo con trai. Làm sao chuyện xấu hổ như vậy nữa? Bác à. Bác về thông báo Văn Hải hộ con nhé. Nếu nhà anh ấy chọn con tiểu tam kia, thì đồng nghĩa là sự nghiệp anh ấy cũng tan theo nó đấy. Còn nói được thì con sẽ làm được. Chào bác. Hương nói xong thì rời đi, mà bà Hà thì vẫn chưa kịp hoàng hồn. Sự thay đổi trống mặt của cô ta khiến cho bà choáng ngợp. Lòng người đúng là khó đoán thực sự. nay đây mai đó, biết đâu mà lần Mấy ngày sau đó, đoàn người nhà Hải gồm khoảng 5-6 người. Người nào người nấy vây áo súng xính Bà Hà trong chiếc áo dài đon đà đi trước Trên tay Bê cơ trầu tiến thẳng vào ngõ nhà Trang Trang cùng với bố mẹ đứng đầu ngó Chào đón mời cả đoàn nhà Hải vào nhà Sắc mặt của bà Hà hôm nay Đã tươi tắn hơn đôi chút Tuy rằng không thực sự đồng ý cho chuyện này thế nhưng vì Trang đã mang thai con của Hải Nên bà cũng nhắm mắt Gật đầu đồng ý Bà đứng trước họ hàng hai bên rồi tuyên bố Trước tiên Cho tôi gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị cô bác ở đây Tôi là mẹ của cháu Hải Cùng với gia đình hôm nay sang đây có cơ trầu làm cây lễ giảm ngó Xin phép gia đình cho cháu Trang và cháu Hải nhà tôi Chính thức được qua lại Rồi sau này sớm sẽ nên duyên vợ chồng Theo như sự bàn bạc sắp xếp của cả hai bên gia đình Không khí trong nhà lúc này khá vui vẻ Bà Hà vừa giất lời thì tất cả mọi người Cũng dành chàng pháo tay nồng nhiệt Ngay sau đó thì bà Hạnh cũng tiếp lời Thay mặt gia đình thì tôi cũng xin nhận Tấm lòng của chị và gia đình bên ấy Hai cháu cũng đam trải qua bao nhiêu vất vả Rồi thì cũng mới có thể đến được như ngày hôm nay Bây giờ ba xưa Cũng còn nhỏ Bà nội bà ngoài chúng ta cũng nên mừng cho các cháu Mà quên đi những chuyện không hay trước kia Bà nhé Bà Hạnh nói đến đây Cả Trang và Hải nhìn nhau Bà Hà cũng ngỡ ra nhìn Hải Bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi nói ừ, Bà nói gì cơ à ừ, Sao thằng bé có thể là con của thằng Hải nhà tối Bà Hành thì cũng ú ớ không nói nên lời Lúc này thì Hải lên tiếng giải nguy à, Mẹ Sau này thì xưa cũng là con của con Là cháu của mẹ cơ mà Chuyện này là con sai Con xin lỗi hai bác Hôm nay là ngày vui của con và Trang Mong mọi người hay thật vui vẻ Mà cho qua mọi chuyện Còn về chuyện này Con xin phép giải thích với hai bác sau ạ Bà Hồng Vốn đã ghét Trang từ trước Nay được thể lại càng làm tới Cháu làm gì xem mà phải xin lỗi Con xin lỗi Cũng là nhà bên đó mới phải Con gái nhà họ như vậy Thế mà cháu rước cho họ Chả mừng rơi nước mắt được chưa Bà Thắm ngồi bên cáo bà Hồng ngồi xuống Bà Hồng thì vẫn hầm hực đang đăng nhìn Trang Ở bên kia bà Hành tức lắm Nhưng bị ông Hùng ngăn lại Ông Hùng đứng lên cuối đầu trước đoàn người nhà Hải nói lời xin lỗi Nhìn bố chịu tuổi trong lòng Trang vô cùng xót xa Nước mắt của cô chạy ngược vào trong Trong lòng lúc này Một nôi út ngàn không thể nói xa Hai nhà cùng miên cương bàn bạc Tròn ngay tổ chức đám cưới Không khí thì căng thẳng bao trùm Nét mặt người nào người nấy đều vô cùng khó coi Đoàn người nhà Hải cuối cùng cũng ra về Bà Hạnh lúc này mơi bùng nổ mà vỡ ỏa Nhìn bé xứa đang nghịch cốc nước cảnh đó Bà lại càng phấn út mà quát lên Nghịch cái gì mà nghịch lắm như vậy Đi vào trong nhà cho tao Trang cùng với ông Hùng vừa bước vào Bé xứa sợ hãi chảy tot vào trong lòng của Trang Cô ôm con rồi quay sang trách móc bà Hạnh Mẹ Thằng bé có biết gì đâu mà mẹ quá tội nghiệp nó Mẹ có muốn chút dần thì có chút dần lên con đi Mọi lỗi lầm là tại con cơ mà Còn với trẻ cái Mày muốn bố mẹ của mày tôi nhục đến thế nào nữa đây Ngu ơi là ngu con à Từ đầu Đúng ra thì mày phải nói cho bố mẹ biết mọi chuyện Mày có biết lúc đó Tao nhục nhắc cứ nào không Lúc đấy chỉ muốn tìm cái lỗ nào đấy Chui xuống thôi Mọi khi thì ông Hùng không bao giờ to tiếng ấy vậy mà hôm nay cũng quát lên Thôi đủ rồi đấy thế Bà đánh hát lên cho cả làng nghe thấy sao Mau thu giòn rồi nấu cơm đi Bà hành biết đã đồng chạm đến sự xế diện của ông Hùng. Bà nhìn Trang đau đớn không nói thành lời. Lặng lặng bỏ đi thu sòn. chàng cũng xoay người bề ba xứa vào phòng để ru thẳng bé ngủ. chàng biết chuyện ngày hôm nay không sớm thì muộn cũng sẽ đến. Nhìn bố mẹ cô chịu nhục, cô cũng đau đớn vạn lần. Cô ân hần, chán ghét bản thân lắm. Nhưng mà đến chính bản thân cô còn không biết rõ. Bố bé xứa là ai? Thì làm sao mà cô mạnh miệng cho được? Cô là người trong cuộc. Còn mơ hồ, tự huống gì là người ngoài cuộc Chuyện này thì cô cũng không dám nói với Hải Cô sợ anh nghĩ cô là loài người dễ sái Cô đã một lần lừa gạt anh rồi Cô không muốn anh nghĩ xấu thêm về cô Trang dần dần chìm vào tuyệt vọng Vì không biết giải quyết khúc mắc chuyện này ra sao Dù cho Hải có dòng lòng tha thứ Nhưng mà mai kia Khi ba sơ lớn và hiểu chuyện Cô biết nói thế nào để thẳng bé hiểu đây Dòng suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu cho đến khi điện thoại sao lên cáo Trang trở lại thực tại. Alo, em nghe đây. À, anh và mẹ mới về đến nhà. Bố mẹ có ổn không em? Nghe được chất dòng trầm ấm của Hải lòng của Trang như được xoa dịu. Nhìn thấy Trang im lặng lại nghe được tiếng sụt sùi trong điện thoại. Hải lo lắng. Em đang khóc à? Có chuyện gì không được giấu anh đâu đấy. Em đã hứa với anh như thế nào nhớ không? Em không sao thật mà. Anh nghe nhầm ý. Không phải là em khóc đâu. Chàng, em đừng giấu anh. Anh biết và hiểu hết mà. Tính khí của thiếm hồng chắc là em cũng không lạ lắm gì cả. Em đừng suy nghĩ quá nhiều. Em cần phải nghĩ cho con của chúng ta mà vui vẻ lên. Vâng ạ, cảm ơn anh. Đồ ngốc. Tại xưa đã ngủ trưa à? Thằng bé con quấy lắm không em? Không ai ngã, sữa ngon lắm. Thằng bé ngủ rồi. Anh lớn ngủ rồi thì mai cũng mau ngủ cho em bé trong bụng ngủ nữa chứ nhỉ? Mà mai mà không thì mẹ hư không nghe lời bố đi nhá. Mày nhớ chưa nào? Để là anh nói thay cho em bé trong bụng đây. Trang bỗng nhìn bật cười. Điều mà cô mong đợi chỉ là những câu hỏi thăm quan tâm từ Hải. Anh khiến cho cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nghe thấy tiếng cười của Trang Hải mới cảm thấy yên lòng Anh nói lời tạm biệt cô rồi cũng tắt máy Tiếng gót cửa vang lên Hải mở cửa phòng nhìn bà Hà Mẹ ơi Mẹ vẫn chưa ngủ sao Mẹ cảm thấy buồn bực trong người quá Không ngủ được ấy Tôi để con đấm lưng cho mẹ dễ ngủ nhé Mẹ nhớ thẳng thắng Mẹ yên tâm đi Con nó tính cả rồi Sau đám cưới của con và Trang, thì con sẽ đưa thẳng Thắng về nhà ở luôn mà Mấy hôm trước, con cũng đã lên thăm nó. tình hình cũng sẽ ổn định rồi. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá. Cảm ơn con. Như vậy thì mẹ cũng mừng quá. Con mới là người nên cảm ơn mẹ mới đúng. Cảm ơn mẹ đã ủng hộ con. Cũng muộn rồi đấy. Mẹ về phòng ngủ đây. Khi nhắc đến Trang, bà Hà vẫn có vẻ không mưa Tuy rằng bên ngoài miên cương đồng ý, nhưng bên trong lại vô cùng khó chịu. Bà vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cho Trang lấy Hải. Kể từ ngày trở về ở nhà Hải, Hương nhiều lần gây chuyện làm loạn. Hải không thể nào chịu đựng Hương, nên đã gửi bằng chứng về những tội ác cô gây ra đến tầng tay bố cô. Bố Hương sợ về những chuyện này mà mất đi sự nghiệp, vậy nên đã nhút Hương tại nhà, không cho cô đi gây chuyện nữa. Một tháng trôi qua nhanh chóng, Đám cưới của Hải và Trang được tổ chức trong im đẹp như dự định Sau một ngày dài mệt mỏi Mặc chiếc váy cô sâu Cho đến khi tiệc tàn Người nhà Trang cũng vừa về Khách khứa, cũng đa ván Bà hàng chạy đến kéo tay của Trang gấp gáp nói Mẹ đặn thằng xưa ngủ trong phòng tuổi mày Lấy chồng rồi ở nhà người ta không thoải mái như nhà mình đâu Con phải tự chăm sóc bản thân và cả thằng xưa đấy Thế thôi mẹ về đây Kẹo nhà họ nhìn thấy thì lại không hay Nhìn theo bóng sáng của mẹ Trang muốn phát khóc Cô biết là trước kia mẹ có mắng Có trời Cũng là bởi vì quan tâm cô Nhìn xung quanh không thấy hại đâu Trang một mình Xanh chân váy bồng bềnh vào phòng thay đổi Ngồi bên cạnh vuốt mái tóc của bé xứa Trang mới cảm thấy yên lòng Cạnh một tiếng Cánh cửa phòng mở ra Trang bồi hồi ngước nhìn Là hại Giờ đây thì anh đã ngà ngà say Anh lao đến ôm Trang vào lòng. Vợ yêu, em xinh đẹp quá. Thôi nào, anh say rồi đấy. Anh mau nằm xuống đây ngủ cùng con đi. Anh chưa say, hôm nay anh vui quá. Anh rất vui đấy, em có biết không? Biết rồi. Tại anh nằm ở đây ngủ cạnh sữa trong thằng bé giúp em. Em ra ngoài thu sòn cùng các cô các bác. Giữa mài dậy, anh gọi em nhé. Ừ. Tuân lành vợ yêu Nói rồi thì Hải lăn đùng ra ngủ ngay Trang nhìn anh mỉm cười hạnh phúc rồi Cũng quay người bước ra Cô cẩn thận đóng cửa Để Hải và Sương ngủ Bác ơi Để con phụ trò Nhìn thấy bà Thắm đang sách xô nước Trang nhanh nhỏ đến giúp Ở bên này có lẽ có mỗi bà Thắm đối xử công bằng nhất với cô thôi Bà Thắm mỉm cười xua tay <cười> Cái này nặng đấy Con thì đang mang bầu, không sách nặng được đâu. Con lại đằng kia thu sòn bát đuối với mọi người nhé. Bà Hồng từ phía sau cầm cây trội, tay chống nảnh rồi hất hàm. Ôi giời, mang bầu chưa có cái gì to tát đâu mà bác thắm cứ quan trọng hóa như vậy. cái oan nhà em lúc mang bầu, chả làm hy hộp sái. Không làm thì lấy gì mà đổ vào môn. Đám cưới của nó mọi người um, làm hồ xong xuôi cũng cả rồi. Bây giờ nó là một tí có chết ai đâu. Bà cứ để nó làm đi. Cả đây nữa. Cầm trời rồi tí quét sân luôn đi. Để tôi em về xem nhà cửa sao đã. Mấy ngày nay ở bên này bỏ bên nhà cửa quá. Ôm giống lại về làm loạn cả nhà lên ý. Nói rồi thì bà Hồng nhanh chân chuồn mất. Bà thám lắc đầu rồi quay qua nói với chàng. Thế cháu quét sân đi. Cái này cứ để bác sách cho. Dạ vâng ạ. Cũng may là vẫn còn những người như bà Thắm... Làm cho Trang đỡ cảm thấy tuổi thân Khi về nhà chồng Ôi giời quen cái gì giờ này con mau qua kia xếp bàn ghế cho gọn Rồi trả cho người ta cái đá Bà Hà đứng chỉ tay ra lệnh cho Trang Trang thì cứ như một con rối Bị mọi người sai Chạy quanh quẩn đêm tầng chậm tối mới xong việc Mọi người thay ai cũng về nhà tắm rửa Rồi sang chuẩn bị ăn tối Người ngờ mệt phờ Đành vào phòng tắm rửa thay quần áo Rồi ra cơm thì lại bị bà Hà sai chỉ lấy mấy cái bát xà mâm ngoài kia nhé xong vào xào cho tôi chảo sau nóng mụn ra đĩa, bê lên đặt từng mâm đấy dạ vâng ạ lúc này đây, chàng mong đợi Hải xuống phù giúp cô một tay nhìn lên phòng cửa vẫn đóng thì hy vọng của cô đã bị dập tắt chàng lại quay đầu vào bếp rồi hỷ hụt ở bên ngoài thì mọi người đều đã ngồi vào mâm Tiên cười nói náo nức, không một ai quan tâm đến Trang, đang một mình trong bếp. Bà Hà trên nhà cũng đã gọi Hải ra tiếp họ hàng. Bà bước ra đến cửa nhìn thấy ba sữa đang ngọt ngoài. Bà cứ như vậy đi xa rồi lại còn đóng cửa cái rầm Tắt điện, mặc kệ cho ba sữa bò trộm dậy. Trong người của Hải vẫn còn men say. Ra đến ngoài, các cậu các chú lại thay nhau xuống lại chúc mừng, làm cho anh quên đi mất. Anh cứ nghĩ rằng Trang ở bên mâm mấy cô mấy thiếm chứ Bà Hà đi vào bếp nhìn thấy Trang đã xào nấu xong xuôi Thì cũng tạm ưng ý cái bụng Lúc này thì bà lên tiếng Thế xong rồi thì lên thay quần áo Còn gian cơm Nếu không thì mấy bác mấy thiếm đợi đấy Dạ vâng ạ Để con bê ra đặt mâm đã à? Thế thôi chỉ cứ đi đi Để đấy tôi bê cho Dạ vâng Vậy mẹ giúp con nhé Cả người của Trang ám mùi, cơ thể thì mệt nhòi. Lúc này đây cô chỉ ước được nằm trên chiếc giường thân yêu, đánh một giấc cho đến sáng. Vừa mở cửa phòng ra, trong phòng tối om bé sữa thì đang hoảng hốt đứng giữa. Rồi nó khóc lớn cả lên. Trang vội vã, sợ nút công tắc điện bật lên, lao đến ôm chẩm bé sữa vô vệ. À, sữa của mày ngon nào, mày xin lỗi sữa. mà đây rồi, đây rồi, mày xin lỗi con, đừng khóc nữa. Mẹ thương, mẹ thương nhá. Sự tôi hờn kèm theo phấn dâng dân trào. Trước khi nào, Trang lại cảm thấy bản thân bất lực như lúc này. Cũng muốn gào lên thật to để cho đám người vô tâm ngoài kia biết là họ quá đáng như thế nào. Tại sao? Bà xưa khóc như vậy mà không một ai quan tâm, không một ai để ý. Nó mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Hai hàng nước mắt lanh dài trên gò má. Bà xưa không làm cho Trang cũng khóc theo. Giờ đây thì cô chỉ biết khóc để vơi đi nối lòng Con đường mà cô đã lựa chọn Liệu rằng có thật sự đúng đắn Mới chỉ ngày đầu về đây Mà bé sứa đã phải chịu ở mức như vậy Thế thì sau này sẽ ra sao đây Ở bên ngoài Sau khi chúc giữ hết một lượt Hải mới để ý không thấy Trang Nhìn vào phòng thay điện sáng Anh lặng lặng bỏ vào phòng gọi Trang Em ơi, sứa dày dò Em và con mau ra ăn cơm đi Nỗi bực tức làm cho Trang út nghẹn không muốn trả lời Hải. Rõ ràng là cô đã dặn cho anh trong bếp xứ hổ cô. Thấy Trang không trả lời, bếp xứ thì vẫn cứ sụt xuôi. Biết là có chuyện, Hải tiến đến ngồi bên cô. Khi nay thì mẹ gọi anh ra ngoài. Lúc bây em xưa vẫn còn đang ngủ thế nên... nên anh bỏ mặc thằng bé rồi để cho nó một bành trong này sao? Lại còn tắt đèn tối hôm như vậy đóng chặt cửa phòng. Sao anh có thể đối xử vô tâm với một đứa trẻ như vậy Hay là bởi vì nó không phải là con ruột của anh Bà Hà bên ngoài nhìn thấy Hải đi vào mái chưa xa cũng lần lần đi vào theo Vừa bước vào đến cửa Đã nghe tiếng của chàng trách móc con trai của bà Bà tức tối rồi phản bác Tôi chỉ làm cái gì mà mầm lên như vậy Thằng Hải không có lỗi gì cả Là do tôi tắt điện đóng cửa phòng đấy Tôi thấy nó ngủ ngon quá thì tắt đèn đóng cửa thôi, cho đỡ ổn nào mà. Chỉ có muốn đặt điều, tôi cũng vừa vừa thôi. Họ hàng con đang ở ngoài kia, đồ có làm loàn lên như vậy, người ta cười vào mặt đấy. Hải ở bên cạnh cũng lửa lời. Um, mà, mà cứ đi xa trước đi, con và Trang sẽ ra sau. Anh không cần phải bênh để nó làm tới như vậy. Mà cứ đi xa đi đã. Hãy để bà Hà rồi đóng cửa phòng lại Anh chậm chậm nói Anh thấy là mẹ nói cũng đúng Em đừng nghĩ quá mọi chuyện như vậy Mà cũng bởi vì sợ ồn ào Sứ không ngủ được mới đóng cửa Còn khi ngủ Mấy hai để điện sáng đùa em Cửa nhà mình tách cầm cũng tốt Bên ngoài thì lại ồn nào Nên mọi người mới không nghe thấy xưa khóc Em cũng phải thông cảm và hiểu cho mọi người Thôi Đừng giận nữa Mọi người còn đang đợi chúc phúc cho hai vợ chồng mình đấy. Em mau thay quần áo. Anh đợi hai mẹ con cùng xa chào họ hàng. Chàng lúc này mới bình tĩnh lại. Suy cho cùng thì Hải là người ở xưa. Anh cũng có lý do của anh. Cô không muốn làm cho anh khó xử. Đã miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Chấp nhận lấy Hải. cha đã lường trước những điều này sẽ xảy ra. Ở một ngôi nhà mới, nơi mà hạnh phúc là sự nhấn nhịn và chịu đựng. Mấy ngày sau đó thì Hải hết hạn nghỉ phép Cũng đến ngày phải đi làm Giờ đây thì anh đã nghỉ hạn ở bệnh viện Trên Hà Nội Xin về bệnh huyện ở tuyến tỉnh Anh muốn cân bằng giữa công việc và gia đình Để gần nhà hơn Sáng sớm hôm đó thì Trang thức dậy Đành bồng xuống bếp nấu ăn sáng cho Hải đi làm sớm Nhưng mà cô vừa gường dậy Thì ba sữa lại ngò ngoài quấy khóc Hải bò dậy lên tiếng Em ở lại với sữa đi Thằng bé cứ quấy cả đêm Hai mẹ con có ngủ được mấy đâu. Ờm, nhưng mà em... Hải phé xoa đầu của chàng ưu yếm. Anh tự nấu được mà. Hai mẹ con cứ ngủ tiếp đi. Rồi Thanh hôn chuột vào má của cô một cái. Chàng hạnh phúc lắm. Tình yêu mà Hải dành cho cô thật sự rất đáng quý. Cô mong rằng tình yêu này mãi bền đẹp và sự trân trọng yêu thương của anh mãi như lúc ban đầu. Bà Hà Vừa ngủ dày về sinh cá nhân thay dưới bếp lạch cạch Thì bà lại ngó quà Hải ơi Con làm cái gì trong đó vậy? À Con đang nấu đồ ăn sáng mà Mà ăn luôn không? Để con làm luôn Bà Hà nghe xong thì mặt mày câu có Con đi ra đây đi Không có nấu nướng gì cả Ơ kìa má Con nấu xong rồi Ăn xong rồi còn đi làm nữa Bà Hà buông tay Hải Tiến thẳng vào phòng của anh rồi đập cửa. Chị Trang! Chị Trang đâu? Trang ở bên trong vừa dỗ được ba sứa ngủ xong thì bị tiếng gọi của bà Hà làm cho sứa giật mình bật giày rồi khóc lóc. Cô khổ sợ ôm thằng bé vào lòng sau đó đi ra mở cửa. Dạ vâng. Mày gọi con à? Chị cũng giỏi thật đấy. Đến giờ này rồi mà vẫn ôm con ngủ được sao? Chị xuống bế xem thằng Hải Nó đang làm cái gì cái kia kìa Nó đã phải vứt vả đi làm kiếm tiền Bây giờ lại còn phục vụ bà con của chị Cho đến bữa ăn sáng nữa sao Dạ Sữa khóc quá Để con cho cháu ngủ rồi Con thư chuyện mà Rất lời thì Trang đóng cửa Dầm một cái Vừa lúc thấy Hải bước lên Bà Hà lại oang hoác cả lên Ôi trời à Đấy còn xem đi Mẹ bảo nó Thế mà nó lại còn thái độ hành học như vậy Nó đóng cửa như thế cơ đấy Ôi trời ơi, như thế này thì làm sao mà mẹ chịu được đấy. Mẹ à, không xấu như mẹ nghĩ đâu. Giữa quấy cả đêm, quấy cũng không ngủ được. mà cứ để cho hai mẹ con quấy ngủ thêm tí nữa. Con cũng nấu xong cả rồi. Mẹ cứ đi đánh răng rửa mặt đi đã, rồi đi ra ăn. Bà Hà thì bực dọc bỏ sang nhà hàng xóm chơi. Cục tức này bà nút không trôi. Con trai thì cứ một mực bênh vợ chằm chập như vậy, bà lại càng khó chịu. Bà Hùng đang ngồi trong sân Nhìn thấy bóng sáng của bà Hà Thì bà Hùng đã gọi với Ôi, bác Hà Đi đâu mà sớm như vậy Thiểm cho tôi xin cốc nước trà đi Đấy, nước của bác đây Tựa có chuyện gì mà nhìn Sắc mặt của bác kém như vậy Bà Hà vốn đang út ngàn Không biết tâm sự cùng ai Tuyện có cô em dù mồm mép tép nhảy này Bà tuôn ngay một chàng cho nhà lòng Đấy Mọi chuyện là như vậy đấy Tiếm xem đi, tôi có làm sai cái gì đâu Ôi bác bình tĩnh đi đã Mà em nói bác đừng có chắc chứ Nó mà về nhà bác Thì nó làm mẹ chứ Làm con dâu nói gì Bây giờ mách bác một cách nhé Chỉ có cách này Bác mới gọi là yên ổn trở lại thôi Sau đó hai bà bắt đầu thủ thì với nhau Bà Hà từ nhà bà Hùng trở ra Nét mặt tươi tỉnh hẳn lên Về nhà thì Hải đã đi làm Nhìn thấy Trang và Sứa đang ngồi ăn Bà Hà vênh váo bước vào Ném phịch cái nón xuống mặt bàn Trang nhanh ý đứng dậy ừ, Mẹ mới về à Con mời mẹ ngồi ăn cùng luôn à Chị đúng thật là mặt dài Không biết ngại sao ừ, Mẹ nói như vậy là sao à Con làm gì không phải Mẹ cứ từ từ bảo con Còn về chuyện khi sáng Con cũng muốn dậy sớm nấu bơi sáng Nhưng mà ba Sứa quấy cả đêm Con mới ở lại du thẳng bé ngủ thêm một tí. Mẹ cũng biết là trẻ con thì hay giờ trứng như vậy. Làm sao mà nói mạnh được mẹ? Chị thì hay rồi. Giỏi lý lẽ rồi. Nó có phải là con cháu nhà tôi đâu. Mà tôi phải quan tâm. Cái mà tôi quan tâm là con trai của tôi đầu tắt mặt tối kiếm tiền về nuôi con thiên hạ kia kìa. Mẹ à? Sao? Tôi nói gì sai à? Tôi cảnh cáo chị, chị về đây làm sâu, cũng là do thằng Hải hết lời, tôi mới nhắm mắt đồng ý thôi. Còn nó, bà Hà vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt của bé xưa, làm thằng bé sợ hãi co giốm cả người. Tốt nhất, chị gửi nó về nhà ngoài đi. Thằng Hà nhà tôi, còng lưng nuôi cả một cái tàu há mồm như con của chị, chưa đủ vất vả hay sao? Lại còn bắt nó, còng thêm cái đứa con hoang của chị nữa. Từng lời xúc phạm của bà Hà như nhát sao chí mạng đâm mạnh vào tim của Trang. Trước kia, tuy rằng Trang biết bà Hà không ngưa, không thích cô, nhưng mà cô vẫn xem chồng bà. Ấy vậy mà giờ đây bà lại nớ lòng nào buông những lời phú phạm với cô như vậy. Nghĩ lại, Trang thê ngay từ đầu, phải Trang là cô đáy kỷ mà dô nép hết mọi trách nhiệm nặng nề lên vai của Hải. Trang, ngầm đắng, nuốt miếng cơm còn đang sang sở, trôi xuống đến cổ họng thì đồng lại ngàn ứu. Cô với vội cốc nước uống một ngồm thật to Mới nút trôi được Trước khi nào uống nước mà Trang cảm thì đắng ngắt như vậy Cô ngàn ngàn cất lời Đúng là con đã quá sơ ý rồi Phải rồi Con sẽ gửi ba sữa về ngoài Tôi nói chị nghe Chị cũng đừng oán trách gì tôi cả Thằng Hải thời gian qua vất vả Cũng đau đầu lắm rồi Bây giờ đi làm đêm đến Giấc ngủ cũng không ngon lành gì cả Nó cần có tinh thần thoải mái. Tôi không muốn mấy chuyện vật vánh này đến tay của nó, khiến nó suy nghĩ muộn phiền đâu. Mày yên tâm. Chuyện này là sao con quyết định? Sẽ không liên quan gì đến mẹ đâu. Đạt được mục đích thì bà Hà cảm thấy thỏa mái lắm. Chàng bị bé, bé xưa trở về phòng thu sòn vài bộ quần áo rồi xin phép bà Hà đưa thằng bé về nhà mẹ đẻ luôn. Tại nhà của bà Hành. Ờ kìa Trang. Ở đến khi nào? Màu vào nhà đi con Ôi xưa của bà lại đây bà yêu nào Nhìn nét mặt bơ phờ của con gái Bà Hành đoán có chuyện không lành Từ có chuyện gì Vào nhà rồi nói Vừa vào đến nhà Trang đã xà vào lòng của bà Hành rồi khóc Bao nhiêu nỗi út nghẹn Dường như vớ hỏa Bà Hành dường như cũng đoán được chuyện gì Một tay bế cháu Một tay thì vô về con không một hồi cho thỏa nỗi lòng Trang mơi chịu ngưng Giờ vòng tay của bà Hạnh, lo đi hai hàng nước mắt, cô ngước lên nhìn mẹ của mình. Mẹ, con xin lỗi. Công tài con nhớ mẹ quá. Chị không cần phải giấu tôi. Nhà lòng hơn rồi có phải không? Tới bây giờ nói cho mẹ nghe, có chuyện gì vậy? Bà Hạnh thẳng thắn hỏi làm cho Trang khó mở lời. Cô cứ ở mà mừ mái mới nói thành câu. Con muốn gửi ba sữa ở lại đây một thời gian Thế bà ta đã nói gì với con à Để bà sang đấy nói gió với bà ta Nghe Trang nói bà Hành trong lòng rụp sôi Ngay lúc này bà muốn lao đến cho bà Hà một trận thôi Trang níu tay của bà Hành lại Mẹ ơi Bà chồng con không nói gì cả Tất cả là do con quyết định đấy Thằng sữa còn bé như vậy nó cần mẹ cơ mà Bà ta cũng đã từng nuôi con, sao mà lại nhấn tâm đến như vậy? Không được, mày không thể nào để yên. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Mẹ thương con thì hay đồng ý cho bé sứa ở lại đây đi à. Cũng bởi vì đợt này con mang thai sức khỏe yếu, nên cũng không thể nào chăm sóc ký cho sứa được. Bà Hành thì cũng không muốn làm khó con gái. Bà không cầm được nước mắt nhìn con nhìn cháu rồi khóc theo. Trang thì không muốn làm bố mẹ phiền lòng. Nên ngoài miệng vẫn luôn nói là do đợt này mang thai mệt mỏi, môn người ba sứa bên ông bà. Bản thân của cô đã làm bố mẹ bận tâm nhiều rồi. Giờ đây cô mới dần thấm những gì trước kia bố mẹ căn dặn và mắng nhiếc quả là không sai. Bà Hà trong nhà, đang ngồi ăn quả. Vừa ngay tiếng xe của Trang về đến cổng, bề vội điếc quả xấu nhà vào phòng, rồi ra ngồi ghế mặt thì cứ hầm hầm đợi Trang bước vào. Chị về rồi đấy à? Tớ gửi được thằng sữa chưa? Để tôi dọn cơm cho chị ăn luôn nhé. Trang thẳng thắn trả lời. Dạ vâng. Con đã gửi cháu rồi mà Ừm, thôi không cần đâu mà mày cứ để con thay đổi xong con sẽ ra dọn. Xuống bếp, mở son, thì thấy son nước sau luộc ngồi ngắt như vậy. Bên cạnh có chảo đậu sán cháy gần hết. Trang ngao ngán, lục tủ lành tìm xem còn cái gì đó chế biến thêm món khác. Cô thầm nghĩ Hải mới đi làm về thì nút làm sao mà được đây. Nhìn thấy Trang cứ lục độc dưới bếp, bà hà chống nảnh bước xuống. Cái gì vậy? Cơm nước tôi nấu sẵn rồi, chỉ còn đánh nấu gì nữa. Tạng Hải nó về nó nhìn thấy thì lại trách tôi bắt nạt chị đấy. Xàm, con làm thêm vài quả trứng. Tại con thấy thèm quá mà. Trang không dám nói là đồ ăn bà Hà nấu không ăn được. Cô tự nhận về bản thân, mong bà bớt cảnh nhận. Bà nghe thế như vậy thì cũng phủi tay, ngoái đầu lầm bầm. Thèm với chả không thèm. Đúng là tốn cơm, tốn gạo không được cái gì cả. Một lúc sau đó thì Hải trở về, cơm nước đã được giòn sắn. Nhìn thấy mẹ và Trang đang ngồi xem tivi thì lòng của anh cũng an tâm. Trang đi xa mang túi vào cho anh rồi anh cần hỏi. Anh đi làm về rồi sao? Anh nghỉ ngơi tắm rửa rồi ăn cơm nhé. Thế hôm nay em ở nhà với mẹ có vui không vậy? Hai mẹ con chắc là tâm sự nhiều chuyện lắm nhỉ Mẹ có nói xấu anh không? Hải trêu chọc Trang. Trang chỉ khát mỉm cười cho qua. Bà Hà thì vẫn ngồi đó tỏ thái độ hờn dối. Rồi sau đó nói với Hải về chuyện khi sáng. Bà muốn Hải phải mờ lời trước. Bà mà nhốn nhường thì Hải lại làm tới ngay. Nói tới nó lui một hồi thì Hải bỗng hỏi về ba Sứa. Sứa ngủ rồi em. Lúc này toàn ở cạnh thằng bé. Hôm nay mới đi làm lại cứ nhớ thằng bé quá. Để anh vào xem thằng bé một chút. Trang kéo tay của Hải ngập ngừng. À, bé xưa... À mà thôi, anh cứ đi tắm rửa trước đi đã. Quần áo thì em lấy sẵn cho anh rồi đấy. Còn... Còn về chuyện ba xưa em sẽ nói với anh sau. Đến lúc này thì bà Hà mới chiều lên tiếng. Bà sợ là Trang mắc lẻo với Hải Thế nên quyết định tung chiều trước Tức có cái gì đâu mà sao với chứ chỉ đã gửi thằng xưa về ngoài Cứ nói là như vậy đi Mà vợ của con nó nói với mẹ bầu bí mệt mỏi quá Không chăm được thằng xưa Vậy nên gửi nó về nhà ông bà ngoài bên ấy chăm hồ Tại ý nguyện của nó thì mẹ cũng đồng ý Chứ mẹ nào dám phản đối đâu Có đúng như vậy không Trang Nếu nhà em thấy mệt thì cứ nói với anh Đừng gường ép bản thân quá. Có gì cần thì em nhờ mẹ phụ giúp cũng được mà. Cha nghe xong nhìn sang bà Hà, rồi sau đó lại quay sang Hải trả lời. Mẹ nói đúng đấy anh ạ Bé xứa thì đang độ tuổi khám phá. Thằng bé nghịch nhiều thế nên khiến em cũng hơi mệt. Thời gian này trước mắt em cứ gửi con sang bên ông bà chăm Hồ. Ông bà có cháu cũng vui cửa vui nhà mà. Ừm. Anh thấy là em tính như vậy cũng hợp lý đấy. Mà nếu như em có nhớ thì cứ qua chơi với con. Hoặc là cuối tuần anh nghỉ thì mình đón thằng bé về bên này cho con chơi cùng bà nội một bữa. Sắc mặt của bà Hà thay đổi hẳn. Bà mưa rồi đứng lên rời đi. Chẳng hiểu là bà đang nghĩ gì. Cô không muốn hại bận tâm khó xử thêm nên công dấu nhẹm chuyện này. Và điều này chắc chắn là do chủ ý của bà Hà rồi. Những ngày sau đó cuộc sống của Trang có phần bình lặng hơn Hải thì đi sớm về khuya Hàng ngày ở nhà truyền bà Hà to tiếng Cứ như là cơm bữa khiến cho Trang cũng dần dần thích nghi Cô nhận thấy bà Hà vốn đã không ngừa cô Cho dù cố gắng làm mọi chuyện theo ý của bà Thì cũng không thể nào làm vừa lòng được Mà cũng đã lâu lắm rồi thì Trang chưa có thời gian về thăm bé xứa Mỗi lần cô muốn đi xin phép bà Hà Thì bà lại viện đủ lý do để không cho cô đi Cô muốn nói cho Hải biết Nhưng mà cả tuần Anh cứ bận rộn công việc Đi sớm về muộn Đợt này thì Hải cũng không còn được nghỉ chủ nhật Như trước kia nữa Mỗi lần đêm muộn anh về nhà anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ Cô cũng không nỡ đánh thức anh dậy Sáng nay ngủ dậy Nhìn thấy Hải vẫn nằm bên Đã lâu lắm rồi thì chẳng mới cảm nhận được Sữa mát này Cô khai khai nhất mình Không muốn làm cho Hải tỉnh giấc Hôm nay Cô muốn làm tranh một món ăn sáng đặc biệt Trang bụi tóc gọn gàng Xuống bếp Cô chuẩn bị dùng cụ sắn tay Bắt đầu thể hiện tài nghề Lòng của cô vô cùng háo hức Niềm vui nhỏ nhoi của cô chỉ đơn giản là như vậy thôi Hị hộp dưới bếp gần 30 phút Sau đó thì Hải cũng dậy Trang vào phòng thay quần áo Rồi sau đó đi ra Đến khi cô ra bếp đành bồng Bài món ăn ra bàn thì ôi thôi Đồ ăn trong son sạch bánh Còn chút đồ ăn còn lại thì bị đào lộn Không đâu ra đâu cả Đúng lúc ấy thấy bà Hà bê đĩa Lau mồm đi xa Trang út nghẹn hỏi Mẹ ơi Đồ ăn trong này là mẹ lấy đi à Ừ Tao lấy đi Tao lấy đồ ăn trong bếp tức không nhé Cũng phải xin phép mày sao Sao con không có ý đó Nhưng mà mẹ biết là Con đã kỳ công làm món này Để tầm bộ cho anh Hải cơ mà Bà Hà ngay xong nhìn Trang tỏ vẻ bực bội. Vừa nhìn thấy Hải đi xa, thì bà lại bắt đầu bù lù bù loa cả lên. Chị cũng thật là, chị lại còn kỳ cào với tôi chỉ vì miếng ăn sao. Được rồi, từ ngày mai, tôi không dám ăn đồ chìa nấu nữa. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Đấy, con xem đi. Mẹ lấy ít đồ ăn để ăn, thế mà vợ con nó mặt nặng, mày nhẹ, kể công kỳ cào. Từ ngày mai, Con cứ để bà già này ăn riêng, nấu riêng cho xong đi. Nghe bà Hà phân bua, Hải quay sang Trang rồi khét nạt. Mẹ đã ăn rồi thì thôi, em làm cái khác. Có gì to thắt đâu mà em phải làm quá như vậy. Thôi, mọi người cứ ở nhà ăn đi. Con có công chuyện phải đi. Bóng lưng của Hải khuất dần, làm cho lòng của Trang cũng ngồi lành. Trước khi nào mà Trang lại cảm thấy cô đơn lạc lóng như vậy. tấm lòng của cô dành cho Hải. Để cho anh hờ hứng với cô như vậy sao Kể từ sau lần đó Lần nào Hải trở về thấy Trang và bà Hà to tiếng Anh lại lên tiếng trách móc Trang Và Trang cũng cảm nhận rõ Hải dường như đang dần xa cách với cô Giữa cô và anh đang dần dần hình thành Bức tường chắn vô hình Cho đến một ngày Trang trở về sau khi đi chợ Nhìn thấy chiếc xe ô tô đầu trước cổng nhà Lấy làm lạ là, Trang xách làn thức ăn vào trong nhà Trước mắt của cô, khung cảnh mọi người trong gia đình gồm Hải, bà Hà, Thắng và một cô gái lạ mặt nữa đang cười nói vui vẻ. Họ giống như là một gia đình lâu ngày gặp mặt đường đoàn viên vậy. Trang khá ngạc nhiên, đặt làn thức ăn xuống rồi sau đó bước vào chào hỏi. Con đi chờ mới về. Um, chú Thắng mới về à? Chú đi đường xa có mệt lắm không? Trang vừa bước vào nhìn Thắng thì Thắng cũng như lên cơn xua tay co giống người. Nấp sau bóng của cô gái là mặt kia. Bà Hà thì hứt thẳng cánh tay của Trang ra rồi quát lên. Con quỷ này! Mày làm nó sợ đấy! Màu đứng xa ra đi! Trang tuổi hờn nhìn sang phía hải như cầu cứu. Nhưng mà nhìn lại vẫn là sự hờ hứng của anh. Anh bỏ mặc cô rồi cùng với cô gái kia, Diêu Thắng vào phòng. Không một ai quan tâm đến Trang cả. Cô cứ như người thừa trong cái gia đình này vậy. Sự trở về lần này của Thắng khá đường đột. Chàng cũng không hề được báo trước Mà cũng phải thôi Từ lâu nay trong nhà của bà Hà và cả Hải Có ai nói cho cô biết chuyện lớn nhỏ gì đâu Một lúc sau đó cô gái làm mặt kia trở xa Chàng nhìn cô ta ngừng ngùng nói Mời chị ngồi uống nước Cảm ơn chị Chị gọi em làm chị làm cho em ngại quá Giới thiệu với chị em là Hân Em làm con gái nuôi của bác Hà Là em nuôi của anh Hải và anh Thắng Nên chị cũng như chị sâu của em nhỉ à. à Vậy sao Chào Hân nhé Lời giới thiệu của Hân làm cho Trang khá bất ngờ Từ trước đến bây giờ Cô chưa từng nghe Hải Kể rằng anh có một quen nuôi dễ thương như vậy Trang vừa giất lời Thì bà Hà lên bên trong bước ra cười nói Khác hẳn với thái độ như mọi khi Lâu lắm rồi con mới về thăm mẹ Con biết là mẹ nhớ con lắm không vậy Đợt này về thì phải ở nhà chơi với mẹ lâu lâu mới đi đấy Hải thì cũng bước ra rồi tiếp lời Đương nhiên rồi mẹ hơn về đợt này sẽ ở nhà lâu đấy Thằng thắng cần có Hân chăm sóc mà Nói đến đây thì ánh mắt của Hải nhìn Hân làm cho Trang cảm thêm thấy... Có một điều gì đó trên cả tình cảm anh em Trái tim của Trang khẽ thắt lại Ánh mắt quan tâm mấy trước kia Anh cũng đã từng dành cho cô Nếu như vậy thì mừng quá ờ, Thế thì chưa nay con ăn món gì để mẹ nấu Hân vui vẻ Sao vào lòng của bà Hà rồi nống niều Món thịt kho tổ của mẹ vẫn là ngon nhất Con thèm món đó đấy Mà lâu lắm rồi không ai nấu cho ăn mà <cười> Cái con bé này Vẫn y như ngày nào vậy Nếu năm xưa mày không đi du học Thì có phải là bây giờ Mẹ đó có một cô con dâu Thảo hiền rồi không Chuyển cũ rồi mà em nhắc lại làm gì Kẹo là chị sâu con lại hiểu nhầm đấy Thì mẹ nói thật Chưa có cái gì đâu mà sợ hiểu nhầm Đang nhẹ nhàng, nhàng với Hân Bà Hà quay sang Rồi gắt lên với chàng Thế chỉ là con đứng đấy làm gì nữa Màu sách cái làn thức ăn Vào bếp sơ chế đi Để ngoài kia nó ôi thối lên bây giờ Chàng đứng út ngàn từ nãy đến giờ Đợi Hải lên tiếng Bênh vực cho cô Nhưng không Hải ngoảnh mặt bước đi Bỏ mặt cô đứng đó một mình Trang biết là giờ đây có nói gì Thì cũng không lại bà Hà Cô lặng lặng bỏ đi Bà Hà nhìn thấy như vậy thì đắc ý lắm Bà cười nói vui vẻ Ngồi luyên thuyên cùng với Hân Trang bồng bồ một mình làm hết mọi việc Đến lúc ăn cơ mọi người ngồi ăn trước Trang tắm xong bước ra Thức ăn trên đĩa đảo lộn tứ tung Ban đua họ ăn xong Thì vứt bừa thứa như vậy Trang nghèn ngào Nút nước mắt vào trong Cô ngồi xuống, cố nút trôi bát cơm Để lấy dinh dưỡng cho cô bò phát triển Vừa cầm đôi đôi trên tay Và được miếng cơm Bà Hà đã lớn tiếng gọi Chị Trang đâu? Bề đĩa hoa quả mặt bàn Rồi gọt ra, mang ra đây hổ tôi Dạ, mời mẹ Mời em ăn quả À Tiền thể thì chị rửa bát hổ tôi nhé Để lâu thì rồi bò nó kéo đến đấy sự kiềm nén trong lòng của Trang dường như vỡ hòa bao nhiêu tuổi hờn dâng lên trong dòng nước mắt Trang quay vào bếp, vừa giòn bát vừa khóc nức lên không mà lại không dám khóc thành tiếng cô thầm nghĩ cô đã làm gì để khiến cho bà Hà căm ghét đối xử tề bạc với cô như vậy trở về phòng nhìn thấy Hải đã quay người vào trong ngủ Trang buồn sầu cô muốn nói với anh mọi điều mà cô phải chịu đựng cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi cô ngồi kế bên anh mở lời Anh Hải Gọi một tiếng, hai tiếng Cho đến khi Hải tỉnh sức rồi lào bỏ Thế em làm gì mà còn chưa ngủ đi Không ngủ thì cũng để người khác ngủ chứ Hồn nào quá như vậy ai mà ngủ được Em có chuyện muốn nói với anh Có chuyện gì thì mai hay nói Đêm hôm rồi anh buồn ngủ lắm Thái độ của Hải làm cho Trang phát cáu Anh có thể thôi lặng tránh em được không? Hơn một tháng này, có khi nào anh để ý, quan tâm, hay cho em cơ hội nói chuyện với anh đâu. Em thật sự là không thể nào chịu đựng được nữa. tôi đủ rồi đấy. Thế em đành làm loạn không trai ngủ sao? Em mì lại vào cái thai mà làm quá như vậy. Đừng ngủ đi. Hai hàng nước mắt của Trang bắt đầu rơi xuống. Cô không tin Hải. Người từng tin yêu cô tha thiết lại có thể nói ra những lời như vậy. Hải nói rồi lại tiếp tục quay người vào trong ngủ tiếp. Tâm trạng của Trang càng rối loạn hơn nữa. Cô buồn bừng không ngủ được mở cửa phòng bước ra ngoài hít thở một chút không khí ban đêm cho thoải mái đổ óc. Tiếng đồng là phát ra từ bụi cây trước cổng làm cho Trang bừng tỉnh. Cô co chân, ánh mắt thì hướng về phía phát ra tiếng động. Không thấy gì khác lạ. Trang đứng dậy đi lại mấy vòng quanh sân. Cô mang thai cũng là tháng thứ bảy của thai kỳ. Cái bồn thì cũng khá y ảnh. Lâu đi dòng nước mắt tuổi hơn Vừa đi giữa ánh Trang sáng mờ mờ Trang lại vừa đặt tay lên bụng Như nói với cô Bo trong bụng vậy Bo ơi Không phải là bố Hải không thương mẹ và Bo Chỉ là bố làm việc mệt quá Nên cáu gắt như vậy thôi Đợi ngày mai bố Hải tỉnh hẳn rồi Mẹ sẽ nói chuyện lại với bố Hải Bo nhá Vừa đến gần phía cổng Thì ở bụi cây phát sang một tiếng đồng lạ Là một tiếng gầm gừ thì phải Trang nhìn thẳng vào thì nó bất giác giật mình hoảng loạn, cô sợ hãi ôm bổng lùi về sau. Chân của cô không may vấp phải ống tre bên vệ, chợt chân ngã ra đất. Miệng của cô thì cứng đờ, mấp máy mãi mới thốt lên được mấy từ. "Giúp, cứu tôi với." Nghe tiếng kêu cứu của Trang, hai từ trong phòng chạy ra. Cho đến lúc này, anh không thể nào đổng kịch thêm nữa. Anh lao đến ôm Trang vào lòng, nhìn thấy máu từ phần hạ bộ của Trang chảy ra. Hải như điên loàn đau đớn đến tầng tâm can Mắt thì chân lên nói với bà Hà Và chạy ra Mà con không mau gọi cấp cứu đi Bà Hà cũng hoảng hốt gật gù Ngồi trên chiếc xe cứu thương Quen thuộc Trước khi nào Hải cảm thấy nóng lòng như bây giờ Bởi vì người nằm trên giường cứu thương là Trang Và cả đứa con chưa chào đời của anh nữa Nếu như không phải và anh muôn Làm rõ chân tướng sự việc Thì mọi chuyện đâu xảy đến với Trang như vậy Cả tháng qua Anh đã cố gắng tỏ ra lành nhạt vì sự ân hận và cảm thấy có lối với chàng. Sự việc phải nói từ một tháng trước. Trong một lần tình cờ Hải đi thăm thắng, anh đã bắt gặp Hân. Của em gái nuôi đã biệt tích hơn 5 năm nay. Hải khá ngớ ngàng vì sự xuất hiện của Hân ở đây. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, khi xưa Hân rất mến thắng nên có thể là con bé dò hỏi được tin tức mà đến thăm thắng chăng. Rồi cuối cùng hỏi ra thì Hải mới biết Hân đi du học trở về và làm việc tại bệnh viện tâm thần mà Thắng đang điều trị. Mọi việc thật sự trùng hợp đến khó tin. Rồi thì có một lần Hải phát hiện ra điều bất thường ở Hân. Anh đã theo dõi và biết được mục đích của cô ta. Anh phát hiện ra Hân đã quan sát Thắng từ lúc Thắng ra tù. Hân và Thắng cũng gặp lại nhau trong khoảng thời gian đó. Sau đó là lúc Thắng đột nhiên phát bệnh. Cảm thấy có điểm khả nghi. Hãy tiếp tục nhờ người quan sát Hân. Người thứ hai, Hân ra tay lại tránh là anh. Cô ta tìm đến thầy Pháp để nhờ yểm bùa anh. Cũng may mắn là Hải biết trước nên đã đề phòng. Nhưng anh cũng vờ như bầy giánh bùa của cô ta thật. Cũng tránh vì cớ này mà Hải đã phải giả vờ xa lánh trang. Bởi lẽ, khi ở nhà Hân có tay trong là bà hạ Hà, nên Hải mới phải diễn cạch như vậy. ấy thế mà sự đề phòng của Hải cũng không thể nào thắng nổi mưu kế nham hiểm của Hân. Trong một lần ăn cơm cùng cô ta, Hải đã bị cô ta bỏ thuốc, rồi anh đã không làm chủ được bản thân, gây ra tội lỗi với Trang. Lỗi lầm đó cứ đeo bám khiến mỗi lần nhìn thấy Trang tới anh lại tự trách. Anh không dám đối diện với cô, nên khoảng thời gian qua mới đi sớm về khuya như vậy. Hải biết là Trang đã khổ sở đau thương như thế nào khi không có anh bảo vệ che chở Giờ đây thì anh ân hận lắm. Đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, Hải cứ đứng ngồi không yên Hân cảm thấy Hải rất lạ Cô ta đứng lên Đặt tay lên vai của Hải xoa xoa rồi hỏi um, Anh Hải à Anh đang lo lắng gì sao Cho đến giờ phút này Thì phải nói là Hải thực sự không chịu đựng được vai diễn này nữa Lúc nãy Thành cũng mới nhận được thông tin Về những chuyện mà Hân đã gây ra Giờ đây Thành có thể đường đường tránh tránh bảo vệ Trang Hãy lúc này, lập tức hất cánh tay của Hân ra, lành dòng rồi nói. Đủ rồi đấy. Cô đừng có diễn kịch nữa. Mọi tội lỗi của cô gây ra với gia đình của tôi, tôi đều đã biết cả. Hân cư điên cuồng xoa tay trên vai của Hải. Và đây chính là hành động làm cho bùa trên người của Hải phát huy tác sống. Rồi thì Hân quay sang phía bà Hà khóc lóc. Bác ơi, tôi bác xem anh Hải bắt nạt cháu kia kìa. Cháu có làm gì sai đâu ạ Tay của Hân đồng vào tay của bà Hà Làm cho bà khét lành sống lưng Bà ngoái lại nhìn Hân một ánh mắt đỏ rực Đang nhìn bà đầy căm phấn Bà bỗng chốm giật mình đành lùi về sau Thì đôi bàn tay của Hân nhanh như cắt Bóp chặt cổ của bà Miệng cô ta thì cứ liên tục lầm bẩm chả mang cho tôi chả mang cho tôi Lúc này thì Hải ở bên cạnh cũng hút hoảng Giữ chặt lấy Hân rồi gỡ đôi tay cô ta ra thế nhưng mà sức lực của Hân Giờ đây mạnh mẽ đến lạ thường Hải phải gắn gường lắm Cuối cùng cũng gỡ được tay của ta Bà Hà thì ngồi sụp xuống thở gấp Thiếu chút nữa ngạt thở Hân trong vòng tay của Hải vùng vấy không thôi Ánh mắt của ta vẫn cứ đỏ giật Nhìn bà Hà dỗ ăn trách Tại sao? Tại sao bà lại bỏ tôi? Tôi đã gây ra tội lỗi gì vậy? Hân à, con đang nói điên khùng gì thế Bà Hà dường như sực nhớ ra điều gì đó Về mặt đầy ân hận Xin lỗi con Tất cả là lối của mẹ Là tại mẹ năm xưa xài khờ Nếu như mẹ biết con cũng là con gái của bố thằng Hải Thì mẹ đâu nhấn tâm bỏ con như vậy Cũng bởi vì trước khi lấy bố thằng Hải Mẹ giải khờ tin yêu một gái sợ khanh Mới xảy ra cửa sự như vậy Mẹ xin lỗi Mẹ thật sự xin lỗi con Lúc này đây Hân cất tiếng cười man sở rồi đáp <cười> Thế bà nghĩ là xin lỗi Có thể thay đổi được những tội lỗi của bà sao Tôi sẽ khiến cho từng đứa con của bà Phải hứng chịu đau đớn thay cho bà Đó Mới chính là sự chân chây thích đáng nhất với bà Đồ đàn bà độc ác Vừa giất lời thì Hân cũng đã ngất liềm đi Bà Hà lúc này ngỡ xa mọi chuyện Ngồi buồn ba khóc lóc Bà ân hận tự trách bản thân Hãy ở bên cạnh dần hiểu ra mọi chuyện Nhưng mà điều anh mong đợi nhất vào lúc này Chính là sự bình an của mẹ con chàng Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra hai bước lên hỏi thăm tình hình Bác sĩ ạ Vợ và con của cháu sao dọa Thật may mắn là mẹ tròn con vuông Chúc mừng gia đình là một bé gái Cháu đường đưa vào lồng kính Để tiền chăm sóc bởi vệ sinh non Chúng tôi sẽ quan sát Và đưa cháu về với gia đình sau 24 tiếng Cảm ơn bác sĩ. Đưa Trang về phòng, Hải tìm mẹ quan sát. Anh cảm thấy chán ghét bản thân bởi vì suýt chút nữa đã làm nguy hại đến hai mẹ con cô. Nắm chắc bàn tay của Trang, Hải từ từ chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng đèn mờ sòi chiếu vào làm cho Trang chói mắt. Tiếng nói cười máy móc của bệnh viện đưa cô trở lại thực tại. Cô vừa mơ một giấc mơ vô cùng chân thực. Trang cửa quậy, làm cho Hải cũng tỉnh giấc theo. Sòng nói của Hải ân cần. Em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người sao rồi? Ờ, à, à? Là anh sao? Đồ ngốc này, là anh đây, anh xin lỗi. Bao nhiêu uất ức ngàn ngào trong lòng dường như vỡ hòa. Đoạn ký ức lúc trước như ùa về, càng làm cho cô hoảng thốt. Bân Giang đặt tay lên bụng trang hỏi. À, còn còn của em đâu? Còn đang được bác sĩ chăm sóc rồi, em yên tâm đi. Hải nhìn Trang không rời dòng quan trầm chậm Em vẫn giận anh à Em đừng suy nghĩ gì nhiều cả Tỉnh dương cho mau hồi sức đi Mọi lối lầm của anh đợi khi nào em khỏe Em muốn xử lý ra sao anh cũng đồng ý Sực nhớ đến giấc mơ kinh hoàng đó Trang gấp gáp hỏi Hải Anh à Con chúng ta là con trai hay con gái vậy Hải mỉm cười rồi đáp Là một cô công chúa đáng yêu Trang tỏ vẻ sợ hãi Thật sự là nó sao? Nó nào? Em đang nói cái gì vậy? Tuy rằng giận Hải nhưng mà chuyện trong giấc mơ khiến Trang ám ảnh Trang mang giấc mơ đó kể lại tình tình chi tiết cho Hải nghe Hải cũng sửng người Từ trước đến giờ trước khi nào Hải tin vào chuyện ma quỷ tự nhưng mà giờ đây khi nó xảy ra thực tế anh mắt thấy tài nghe cũng không thể nào trôi cái. Dù như vậy thì Hải Vân trấn an trang bởi vì không muốn để cho cô lo lắng. Em yên tâm đi. Đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Con gái của chúng ta nhất định là cô công chúa nhỏ đáng yêu mà. Trở về nhà thì Hải bất lực kể chuyện này với bà Hà. Bà nhận thấy sự nghiêm trọng của sự việc cũng thành thật nói rõ mọi tội lỗi gây ra năm xưa. Bà quyết định là ngày hôm nay sẽ tìm thầy Rồi lập một bát hương để làm yên lòng bé đó Bà cũng thành tâm ngồi trước bàn thờ tổ tiên sám hối tội lỗi mà mình đã gây ra Sau một tuần bà Hà làm đúng như những gì đã hứa Tình hình của cả Trang và con gái Cũng tiến triển tốt Được xuất viện về nhà Ngày mà Trang trở về Trên tay bé bé bơ Miệng còn nhoàn ra nụ cười toe tuét Trang dường như cũng cảm nhận sự vui mừng Của con bé khi được trở về nhà cô cưng nừng con bé mãi không thấy chán Giờ đây thì mọi việc cũng dần tiến triển tốt hơn Rồi thì hôm đó Thắng bình thường hay làm nhàm điên điên dài dài Hôm nay thì lại niềm nở cười nói lưu loát Khi nhìn thấy Trang và bé Bơ trở về Chị và cháu mới về à? Tất cả mọi người, cả bà Hà và Hải Đều trơn tròn mắt nhìn theo Đến ngay cả Trang cũng ngớ ngàng thốt lên Ờ, chú Thắng, chú Tỉnh rồi sao? Em không làm sao cả Tất cả là do nghiệp chướng được giải thôi Nó thà lỗi cho mẹ rồi đấy. Thắng nói là mọi người dựng cả tóc gái. Rồi thì Thắng quay ra đòi bế bé bơ. Mọi người lại nhìn nhau cười vui trong niềm hạnh phúc. Cũng kể từ sau chuyện này, bà Hà không còn so sánh Trang với Hân. Hân cũng đã biệt tích không lời từ biệt. Bà biết trân trọng và yêu thương Trang nhiều hơn. Bà không còn hống hách, bắt nạt cô như trước. Tính nết con người của bà điềm đạm hẳn đi. Bà ăn chai niềm Phật mỗi ngày để thành tâm sám hối. Ngày hôm đó, bố mẹ Trang cũng đưa ba sứa sang trùng vui. Mọi người xung vầy bao nhiêu hiểu nhầm cũng được xóa bỏ. Trên gương mặt của ai nấy đều thể hiện rõ sự vui mừng, hạnh phúc. Cho đến khi nghe qua sự việc của bà Hà, bà hành vào phòng đóng cửa, bế sứa ngồi cạnh Trang, bế bơ. Bà thì thầm. Thế mẹ nói, mày đừng có bảo mẹ lắm chuyện đấy. Có chuyện này thì mày nghi ngờ lâu lắm rồi mà chưa dám nói ra. Tiền chuyện mẹ chồng mày... Mẹ mới càng phân vân Không làm sáng tỏ để càng lâu Nó càng khổ con à Mẹ muốn nói chuyện gì ạ Là chuyện bố của thằng xứ á. Ý mẹ là sao ạ Chàng vân vân khó hiểu Trước thái độ của bà Hạnh Chuyện này cô dường như đã quên đi Mà sống như vậy Giờ đây bà hành lại nhắc đến Cô thực sự không hiểu ý bà hành là gì Có lẽ nào bà hành biết được Bố xứ là ai sao Nhưng mà đến chính bản thân của cô con không biết thì làm sao mà bà biết được? Bà hành thấy con gái trầm tư lại nói lên một câu mở ra một sự thật đáng ngờ. Cũng tránh sự tinh ý của bà Hạnh mà Trang nhận ra sự sơ ý của bản thân. Cuộc đời sống như một giấc mơ. Những chuyện tưởng chừng không bao giờ thành sự thật lại thật sự hiện hữu trong cuộc đời của Trang. Cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay Trang vui mừng hơn bao giờ hết. Cô thật không thể ngờ rằng Bà xứa lại đúng là con của Hải Giờ đây Cô không còn dám chối cái Cái suy nghĩ của mày mình là vu vơ Không căn cứ nữa Mai khi nãy chờ đợi kết quả Tim Trang còn đập loạn xạ Bởi vì hồi hộp Cho đến khi nhận được kết quả Niềm vui sướng vớ hỏa trong nước mắt Cô ngẩn người bởi vì không tin vào kết quả Rồi lại còn lắp bắp nói với bác sĩ ừ, Bác sĩ à Thật sự kết quả này là chuẩn xác chứ Nhưng mà rõ ràng khi đó Cháu thử thai hai vành trước cả hai tháng cơ mà. Rồi sau đó mới phát sinh quan hệ với người bố này. Vậy thì con của cháu sao có thể là con của anh ấy à? Người bác sĩ già đầy kinh nghiệm, chắc nạch đáp. Chỗ tôi từ xưa đến nay, 20 năm trong nghề, chưa hề có sai sót gì cả. Nếu như có chỉ làm dân um, hy hữu và cực kỳ đặc biệt thôi. Nếu như cháu vẫn còn phân vân về độ chính xác, tôi có thể kiểm chứng lại một lần nữa. Còn như cháu nói, theo như tôi biết thử thai bằng quay thử thai phải thử lên 3-4 que vào thời gian sáng sớm khi ngủ dậy mới là chính xác nhất. Đối với quay thử thai yêu cầu còn hạn sử dụng. Trước kia thì tôi cũng là bác sĩ phụ sản sau này mới về đây mở ra phòng xét nghiệm này. Tôi cũng đã gặp rất nhiều trường hợp như cháu. Có người thì dùng quay thử thai hết hạn. Có người thì do dối loạn nội tiết nên cũng hiền lên hai vạch. Và còn rất rất nhiều trường hợp tương tự. Cháu suy nghĩ lại xem. Có phải là mình rơi vào trường hợp nào như tôi đã nói không? Sự giải thích tỉ mỉ của vị bác sĩ già khiến Trang trầm ngâm suy nghĩ. Nghĩ lại thời gian đó Trang ăn ngủ không đều, tâm trí rối loạn. Lần đó cô đúng làm chỉ thử một quay duy nhất. Tuổi trẻ, kiến thức hàn hẹp đã vội và kết luận bản thân mang thai. Sợ xệt bố mẹ họ hàng rồi suy nghĩ lung tung cô đã dấu nhẹm đi. Đến bây giờ được vị bác sĩ kia giải thích Trang như được thông náo hiểu ra mọi vấn đề Cô tự trách bản thân đúng là khờ dại Ngu ngốc Để cho bé xưa có bố mà không được nhận Để cho thằng bé cùng cô chịu khổ sở Bôn ba bên ngoài suốt mấy năm trời Lúc này tại nhà của Hải Hôm nay thì nhân cơ hội Hải thắng và bà Hà đi thăm họ hàng xa Bà Hành dẫn bé xưa sang nhà bắt Trang Đi làm xét nghiệm ADN của xưa và Hải Cái việc mà Trang cho là điên rổ kia Bà bé cháu mà lòng thì cứ thấp thòm chờ đợi. Ngay tiếng xe máy ngoài cổng, bà đã mất hết kiên nhẫn mà bế bơ ra ngoài cửa rồi hỏi. Thêm về rồi à, con? Kết quả sao rồi? Bà hành sốt sắng hỏi rôn như vậy. Trang nhìn mẹ rồi hỏi. Ừm... Um, Sữa ngủ rồi à, mẹ? Ừ, nó mới ngủ xong đấy. thì kết quả thế nào rồi? Thằng xưa đúng là con của thằng Hải có phải không? Trang gật đầu. Nước mắt của niềm vui hạnh phúc cũng theo đó tuôn trào, cô ngàn ngào nói. Mẹ ơi, con không dám tin đây là sự thật mà. Bà xe đã làm xét nghiệm đến hai lần, không thể nào sai được. Sự đúng là con ruột của anh Hải. Vậy mà bấy lâu nay con lại không biết. Chỉ vì cám hiểu biết thôi mà đã khiến thằng bé chịu khổ như vậy. Bịch một tiếng, tuổi hoa quả trên tay của bà Hà rơi xuống nền. Bà đứng xứng bởi vì câu nói của Trang Dường như không tin vào tay của mình Bà hỏi lại Con Con vừa nói Thằng xứ là con của ai cơ Lúc này thì cả Trang và bà hành Cũng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột Của bà Hà Trang buông tay khỏi người của bà hành Chạy xa đứa bà Hà Nước mắt của cô vẫn còn lăn dài bên gõ má Đen mặt thể hiện rõ niềm vui sướng Bà xứ là con trai của anh Hải Là cháu đích của bà đấy à? Mẹ ơi, con mừng quá. Con thật không dám tin đây là sự thật. Cầm tờ xét nghiệm Adian trên tay, bà Hà nheo nheo mắt nhìn dòng kết quả. Bà gật gù rồi phán một câu. Đúng là ông trời ban phước lành rồi. Cảm ơn tổ tiên đã phù hộ. Bà ôm chẳng lấy trang, nói trong niềm vui sướng. Trong lòng của bà tự trách bản thân khi xưa đã phân biệt đối xử với bà xưa Bà cảm thấy ẩn hận và có lối với Trang nhiều lắm Bà đúng là một người bà tồi tệ Là một người mẹ chồng đáng trách Nhìn biểu hiện của bà Hà Thì Trang cũng như đoán ra được điều gì đó Cô cất lời khuyên nhủ Mẹ Chúng ta phải vui mừng vì biết sự thật này Chuyện cô Con cũng đã quên và không muốn trách gì mẹ đâu Con tin rằng bà xưa Cũng xem rất thích được gọi bà Gọi bố Thằng bà vẫn luôn ao hứa có bố được đi chơi Có bà nội chơi đồ chơi cùng mà. Cảm ơn con. Mẹ cảm thấy ân hận quá. Mẹ ơi, mẹ đừng tự trách mình nữa. Ai mà không có lỗi lầm mà mẹ. Vừa nhìn thấy Hải thì bà Hà không kìm nén được cảm xúc bám vai của anh rồi thốt lên. Con ơi, bà sẽ là con ruột của con đấy. Màu màu, vào mà nhận con đi. Ừ, bà đang nói gì vậy? Lúc này thì Hải ngỡ cả người nhìn sang phía Trang. Núi mắt của cô thì vẫn giàn rủa khóc nức lên nhìn anh gật đầu. Hải cứ sợ là mình nghe nhầm hỏi lại. Ừ, Trang à, chuyện này là sao vậy? Giữa thời tiết sáng xét mùa đông, nhưng mà không ai còn cảm thấy lạnh. Tần sâu trong tim ai nấy đều cảm thấy ấm lòng. Mọi người cùng dẫn nhau vào trong nhà ngồi xuống, nói rõ mọi chuyện. Chuyện nghe có vẻ vô cùng phi lý, nhưng mà lại hoàn toàn là sự thật. Hai năm sau, cuộc sống gia đình của Hải và Trang khá hạnh phúc, tự nhiên mà đôi lúc cũng khá tất bật. Em ơi, mau thay quần áo cho con đi. Trang từ trong nhà bếp nói vòng xa. Anh thay hộ em đi, em còn dở tay. Hải thì vừa thay đồ vừa tìm giấy tờ loạn cả lên. Không được đâu, anh đang tìm tập tài liệu quan trọng. Hôm qua anh để trong ngăn kéo em có thấy đâu không vậy? tài liệu của anh sao em biết được? Anh nhớ là ký xem nào Lúc này tiếng khóc của bé bơ Làm Trang dừng lại mọi hoạt động Cô tắt bếp rồi nhanh chân chạy vào trong Ôi được rồi được rồi Mẹ thương nào Bơ của mẹ ngon nào Hải vừa tìm thấy tài liệu bước xa nhìn đồng hồ Thấy đã mộn Anh thúc sụp Thế em đã thay quần áo cho sữa chưa Nhanh Anh còn cho con đi học nữa Trang lúc này dường như phát cáu Em làm sao kịp được Bơ vừa dậy đây này Một là anh thay hay là anh bế bơ cho em thay Ở tôi thôi và để anh thay đi Dứa ơi Lại đây vừa bố nào con Anh mà bế bơ nó tè cho bái lại mất công Anh thay bộ khác đi Tôi biết vậy thì từ mai anh sẽ sớm hơn đi Kể từ ngày bà Hà Xa Hà Nội chăm sóc vợ con thắng đẻ Thì gia đình nhỏ của Trang cơ dối tung cả lên Bởi vì không có sự chờ giúp của bà Sáng nào thì cả gia đình của họ Cũng có một màn đả kích tư tưởng như vậy Sau một hồi rối loạn, mọi chuyện cũng đã êm xuôi. Bây giờ lại nói về Thắng. Kể từ ngày tỉnh lại sau 2 năm điên điên khùng khùng thì con người của Thắng cũng thay đổi hoàn toàn. Bản năng của một người đàn ông trong anh trôi dậy. Tính cách của anh cũng trở nên như một người đàn ông thực thụ. Anh bắt đầu đi lên Hà Nội để làm việc. Quan biết và lấy một cô vợ khá đáng yêu. Rồi thì lại một năm nữa trôi qua. Một năm mới sắp đến. Tết năm nay là một cây tiết vui vẻ ấm cúng nhất với gia đình của Trang. Ngày 30 Tết Mọi thành viên trong gia đình sum họp Làm cơm cúng tổ tiên Các ba các thiếm cũng như năm nào Quê quần nhặt sau tám chuyện Chỉ khác một điều là vấn đề họ bàn tán Không phải là Trang Mà là cô em dâu của Trang Bởi lẽ từ khi lấy thắng Để có lẽ là lần đầu em dâu trở về nhà Gặp họ hàng đông đủ nhất Trang nhìn mọi người lắc đầu mỉm cười Cô thầm nghĩ lại một câu chuyện dài ra đời Chuyện của những bà tám thần thánh Muôn đời nói ngoa Cả nhà thì lại quê quần là một bộ ảnh kỷ niệm đẹp đẽ. Trang bê bé xưa, hải thì bê bé bơ đứng cạnh nhau, mỉm cười hạnh phúc, viền mãn Quý khán thính giả của kênh Trở Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyền sâu trường đến từ tác giả Phạm Hoàng Yến. Và anh Sa tin chắc là vừa cái kết như thế này thì đã khiến cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta cảm thấy vô cùng thỏa mát, hạnh phúc rồi và có thể yên tâm đi vào giấc ngủ Um, với cá nhân của anh Sa thì anh Sa có một uh, bài học rút ra từ um, câu chuyện này. Um, rất may là um, bà Hà tức là mẹ của Hải kịp thời nhận ra rằng là bé xưa chính là cháu đích tôn của dòng họ. Cũng may là trước đó đã không làm điều gì quá đáng um, để mà sau này phải cảm thấy ân hận. Cũng may là mọi, mọi việc vẫn còn kịp thời Anh xa cảm thấy là như thế Thế nên là tình yêu thương ở trên cuộc đời này Thì vô cùng cần thiết Lòng bao dung và sự tha thứ là một điều Mà chúng ta cần phải dành cho nhau ở Trên cuộc đời này có thể nâng đỡ Giúp đỡ nhau Um, thật may là đến giờ phút này thì uh, chúng ta có thể mỉm cười mát nguyện dành cho câu chuyện này rồi Và chúng ta cũng đừng giải đáp thắc mắc rằng là uh, Vì sao mà lại có cái sự nhầm lẫn trước đây Khi mà Trang ấy không hiểu rằng là bố bé xứa là ai Thì hóa ra sự việc lại là như vậy Thế nên là một lời nhắn gửi đến dành cho các em gái uh, Đang nghe chuyện ở kênh Trở Tình nhé uh, Thế nên là muốn thử thai thì có lẽ là chúng ta hãy dựa vào cái, cái, cái kinh nghiệm của bác sĩ đã dặn dò trang ở trong tập truyện này chúng ta phải thử như thế nào cho nó chính xác nhất đấy là một một chút lưu ý nhỏ nhỏ của anh Sa thôi bởi vì là anh Sa biết khi mà mình đọc một câu chuyện nào đó với một cái tình huống nào đó nó xảy đến thì anh Sa cũng luôn mong muốn có thêm những cái lời nhắn gửi đến những khán thánh giả nhỏ tuổi ở trong um, kênh Trợ Tình À đến giờ phút này thì anh Sa cũng cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất là nhiều. À, thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa thay mặt ekip gửi đến quý vị và các bạn à, lời chúc một giấc ngủ thật là ngon nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở bộ truyền mới tiếp theo. Còn giờ đây thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.